Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 30 chương 133 độc chiếm ba tầng rất muốn sông tới nhất đao chém chết hoàng tuyền Nhưng là không thể chém cũng chém bất quá. Ban đầu hoàng tuyển trùng kích tướng quân một phần ba tầng cuộc chiến đấu kia. Ly Lan Cát Lốt mặc dù không có thấy tận mắt. Nhưng cũng có chút nghe thấy. Có thể chọi cứng mấy trăm tên người chơi mà không ngã. Chỉ thực lực này có thể nói vô địch. hoàng huyên ngươi như vậy mà nói ta rất khó theo các huyên để giao phó ly lan cát lốt một mặt khổ sở nhìn hoàng tuyền nói xong rồi một ngày một vòng đổi kết quả ngược lại tốt lâm ma tộc quét giã hoàng tuyền nhưng ì tại chỗ không đi đây không phải là chơi xấu sao còn chính là ăn vạ lý lan huyên có cái gì tốt giao phó ngươi xem chúng ta nhân tục đại bộ đội không phải đều đi về sao Ngươi yên tâm Ta chính là quét dã luyện cấp mà thôi Chỉ cần các ngươi ma tộc người chơi không chọc ta Ta sẽ không giết người Để cho bọn họ yên tâm đi Không cần sợ rời ả ly lan cát lốt khí con ngươi đều muốn chống đi ra Vứt lên chiến đao Liền muốn xông lên Dù là chỉ không chết hoàng tuyển Tối thiểu cũng có thể làm được lấy cái chết làm rõ ý chí. Tám cách đại thủ đem ly lan cát lốt ngăn lại. Ra lốt. liền như vậy. Sẽ để cho hắn ở chỗ này quét đi đúng vậy. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu là đem tên khốn này làm phát bực rồi. Làm không tốt lại vừa là chủng tộc đại chiến theo các huyên để nói một tiếng. Quét giã thời điểm đều ẩn nút hắn. Cũng liền không có chuyện gì đúng vậy. Đi thôi. Chúng ta đi bốn tầng quét giã đi vì sao lại thế không thể làm gì đụng phải hoàng tuyển như vậy tên biến thái. Đánh cũng không được. Không đánh cũng không được. Còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Cho nên. Ly Lan Cát Lốt buồn dầu phất phất tay. Mang theo các huyên để đi rồi tướng quân mộ phần bốn tầng. Rất nhanh. Hoàng tuyển tại ba tầng quét dã tin tức liền truyền khắp ma tục. Chú ý. Mọi người chú ý á Hoàng tuyển tại tướng quân mộ phần ba tầng, Mọi người quét dã thời điểm chú ý một chút nhi Chớ bị hắn dây lau Tên khốn này cũng quá vô lại đi Không phải nói tốt rồi một ngày một vòng Sao không có cách nào ai kêu người ta thực lực cao đây Người muốn là có bản lãnh Đến phiên nhân tộc quét dã thời điểm Người cũng có thể chiếm lấy không đi biến Ta muốn là có thực lực kia Ta còn quét mau giã. Thật không rõ tên khốn này là thế nào muốn tóm lại. Tất cả mọi người chú ý một chút. Chớ đi chọc hắn là tốt rồi đều bị hoàng Tuyền làm cho sợ. Tướng quân một phần bên ngoài kia ba trận BK để cho ma tộc người chơi lánh hội được rồi cao cấp chiến lược kinh khủng. Tiểu đệ đều như vậy biến thái coi như lão đại hoàng Tuyền tự nhiên càng là biến thái. Hai ngày này. Không phải theo thần tộc đánh chính là theo nhân tộc đánh. Ma tộc người chơi đã sớm chán ghét không ngừng nghỉ chiến tranh. Cũng vì vậy, đối với cách này nương nhờ ba tầng không đi hoàng tuyển. Tập trung tinh thần luyện cấp quét giã ma tộc người chơi. Dứt khoát lựa chọn không nhìn hắn. Tốt tại, hoàng tuyển đột nhiên trở nên điệu thấp rất nhiều. Cũng không gây sự. liền vùi đầu gian khổ làm ra quét giã luyện cấp. để cho ma tộc người chơi thở thật xài nhẹ nhóm một cái. bất quá biến thái tới chỗ nào cũng là biến thái, dù là chỉ là quét xã cũng sống vậy biến thái. này không, ma tộc người chơi vừa mới hạ xuống tâm một lần nữa nắm chặt. mẹ nhà nó, miêu sát a, hơn hai ngàn huyết thần phong khôi lỗi, trực tiếp miêu sát atas. người này nhiều lắm thiếu lực phòng ngự à những thứ này 36 cấp thần phong khôi lỗi vậy mà không phá được hắn phòng ngự kỹ năng này ngạo mạn một giây một mảng lớn ta muốn là có thể học được loại kỹ năng này thoải mái chết được lại nói ta vẫn là lần đầu tiên thấy quần công loại kỹ năng các ngươi nói cái này cần là cái gì phẩm cấp khẳng định không phải cấp độ sử thi cấp độ sử thi ta đã thấy rất nhiều Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quần công loại ta đi. Chẳng lẽ là cấp độ truyền kỳ rất có thể. Còn chính là cấp độ truyền kỳ mượn cấp độ truyền kỳ phản kích đà loa, hoàng tuyền điên cuồng quét giá. Quét quá nhanh. Liền ba tầng nơi này giá quái, căn bản cũng không đủ hoàng tuyền một người quét. Những thứ kia vốn định tại ba tầng hóa làm một kiếm kinh nghiệm ma tộc người chơi, toàn đều trợn tròn mắt. Không giành được quái a. Cũng không dám cướp quái a, Chỉ có thể chơ mắt nhìn hoàng tuyền mạnh mẽ đâm tới. Cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn giá quái đều bị dây. Nhưng không thể làm gì. Kết quả là. Cũng không lâu lắm. Tướng quân mộ phần ba tầng bên trong ma tộc người chơi. Số lượng giảm nhanh. Tất cả đều phân luồng đến mặt khác ba tầng. Đã như thế. Hoàng tuyền quét lên càng là không chút kiêng kỷ. Một dẫn một đoàn. Một xây một đoàn Vậy kêu là một cách điên cuồng bên này nhi Hoàng tuyển điên cuồng quét xã Bên kia nhi Thật vất vả tiến vào tướng quân mộ phần ly lan cát lốt Mang theo hủy diệt chiến đội thành viên Bắt đầu bảy vào bảy ra Định tìm tà hồn tướng quân báo thù bạc quang chợt lóe Năm người tiến vào tướng quân mộ phần mộ Mở mắt vừa nhìn Năm người nhất thời nổi trận lôi đình Lau quả nhiên là bị hắn giết rồi. quả nhiên là ta liền nói bọn họ chiến đội này mặt chiến kỳ thoạt nhìn nhìn quen mắt. tuyệt bức chính là tà hồn tướng quân tuôn ra tới ga lốt. làm sao giờ chúng ta tiếp tục chờ sao chờ cái rắm a? cũng không biết tên khốn này vài điểm giết. như thế chờ được rồi. quét xã đi à quét xã nơi này không có xuất khẩu a? chẳng lẽ chúng ta phải trước bay trở về lau. bay liền bay đi. Sớm biết không tới Lãng phí một cách vô ích hơn một tiếng trở về thành Lại từ trước tròi canh chạy đến tướng quân một phần bốn tầng, Một giờ Vẫn là hướng ít đi liền như vậy Đây nếu là không có biện pháp chuyện nay tà hồn tướng quân theo thi vương bất đồng Thi vương điện mở ra Là mỗi ngày không điểm đúng lúc mở ra Tương ứng Thi vương cũng là mỗi ngày không điểm đúng lúc đổi mới Nhưng là, tướng quân mộ phần mộ nhưng là 24 giờ đều có thể tiến vào. Tương ứng, tà hồn tướng quân nhưng là tử vong 24 giờ sau sống lại. Cũng vì vậy, không biết tà hồn tướng quân thời gian chết. Thật đúng là không có biện pháp chờ cho tới thời gian này sao? Người khác không biết. Hoàng tuyển nhưng là nhớ rất rõ ràng. À, buổi sáng 8 điểm, còn có 6 giờ. Tiếp tục quét một bên nhi quét xã, Một bên nhi chờ đợi tà hồn tướng quân đổi mới. Thời gian. Trôi qua rất nhanh. Làm hoàng tuyển kinh nghiệm tích lũy đến 7% thời gian chạy tới rồi 8 điểm. Đi lên đầu tiên là một chương hồi thành quyển trục. Một lần nữa a này chi tâm, Rồi sau đó. Ẩn thân trạng thái hoàng tuyền Lặng lẽ bắt đầu bảy vào bảy ra. Sợ dĩ muốn ẩn thân Ngược lại không phải là sợ bị đả kích Thuần túy là vì bảo mật Hắc hắc Ta muốn cho các ngươi vĩnh viễn Cũng đoán không được này Tà hồn tướng quân đổi mới thời gian cười bị hổi lấy Bạch quang chợt lóe Hoàng tuyền sát tiến rồi tướng quân mộ phần mộ bên trong Sông đáng thương tà hồn tướng quân Là cao quý level 40 bản đồ bốt Đã hoàn toàn trở thành hoàng tuyển kho trang bị Khoan hãy nói Này tà hồn tướng quân tỷ lệ rơi đồ vẫn là ngưu Mỗi một lần cũng có thể ra một món cấp độ truyền kỳ trang bị Ngày hôm qua cho một thanh truyền kỳ cấp truy thủ Hôm nay lại cho một thanh truyền kỳ cấp chiến phủ Đều là rất cực phẩm trang bị Để cho hoàng tuyển Rất là cao hứng một phen Đáng tiếc Những trang bị này đều là level 40 Chỉ có thể đặt ở bên trong kho hàng rơi màu xám quét dọn chiến trường trở lại cửa hàng xử lý tạp vật rồi sau đó a này chi tâm vừa bay hoàng tuyền lại đến tướng quân mổ phần ba tầng bắt đầu điên cuồng quét xã võng du chi bất diệt hoàng tuyền ba mươi chương một trăm ba mươi bốn huyết chiến cát vàng ném trừ bốt bản đồ tướng quân một phần mổ ở ngoài tướng quân mổ phần có thể cung cấp người chơi quét đất hoang đồ tổng cộng cũng liền bốn tầng mà thôi Bốn tầng, mấy chục ngàn bai vốn cũng không đủ. Kết quả ngược lại tốt. Hoàng tuyển còn độc chiếm một tầng, ma tộc người chơi càng là khổ ép. Chính gọi là không có khổ nhất bức chỉ có càng khổ bức. Ở nơi này mấy chục ngàn tên ma tộc người chơi điên cuồng tranh đoạt giã quái thời điểm. Một cái hệ thống thông báo. Đột nhiên vang lên. Đại mạc cô yên. Cát vàng đầy trời. Chiến huyết sôi trào. Không chết không thôi chú ý. Chú ý. Sau 30 phút sắp mở ra huyết chiến cát vàng hoạt động. Xin tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó. Đem tự động truyền tống tới hoạt động cảnh tượng hoạt động lại thấy hoạt động này một thông báo. Như một tiếng sấm. Để cho tam đại chủng tộc trên một triệu người chơi. Kêu mà bắt đầu khoa ha ha ha. Hoạt động. Lại tới hoạt động lau. Làm cái búa a Lão tử mới vừa vào phó bản đây Này có thể sao thu xếp Ô ô ô Ta nhiệm vụ Ta nhiệm vụ Rời ạ Sớm biết sẽ không sử dụng này cấp độ mơ nhiệm vụ quyển trục rồi huyết chiến cát vàng vừa nhìn chính là B Cả Loại hoạt động khoa phá phá phá Ta muốn giết người Giết người như ngói cũng không biết có hay không trùng tộc vinh dự có thể kiếm Sắp nghèo đến điên rồi chắc có chứ Lần trước máu tanh sân đấu không phải là có chủng tộc vinh dự sao? Lần này cũng không thể hiệp thứ nhất liền bị đá ra rồi. Ta nhất định muốn kiên trì đến cuối cùng cuối cùng là không cần lại khô khan quét dã luyện cấp rồi. Cuối cùng là có việc động có thể tham gia. Tiếng hoan hô năm đảo chiến huyết sôi trào, không chút nào khoa trương. Bất quá! Lại có như vậy một số người, một mặt khổ bức. Lau! Sớm không làm động muộn không làm động Đến phiên chúng ta ma tộc quét giã Rời ả vậy mà làm động buồn sầu Vốn còn muốn thật tốt quét giã đây Điều này cũng tốt Một buổi xế chiều lại bị lỡ này thường xuyên qua lại Chúng ta theo nhân tộc nhưng là kém hơn 40 giờ quét giã thời gian đây thảo rồi Lần trước tiểu đánh bất quá nhân tộc Như vậy nháo trò Chúng ta càng không phải nhân tộc đối thủ nếu không nói Người nếu là xui xẻo Uống miếng nước lạnh cũng sẽ nhét kẽ răng Đợi chừng mấy ngày Thật không dễ dàng chờ đến rồi vào tướng quân mộ phần quét giã cơ hội Kết quả ngược lại tốt Hoàng tuyển độc chiếm tướng quân mộ phần 3 tầng Kết quả ngược lại tốt Lại tới vừa ra hệ thống hoạt động Như thế một làm Nhân ma giữa hai tộc kém 40 giờ quét dã thời gian Không nói khác Chỉ là cấp bật lên nhân tộc cũng đã dẫn trước ma tộc một đoạn rồi cho tới thần tộc càng không cần nói quét xã điên cuồng quét xã còn có nửa giờ liền muốn mở ra hoạt động ngắn ngủi nửa giờ ma tộc người chơi nhưng căn bản cũng không bỏ được lãng phí quét xã điên cuồng quét xã thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ chớp mắt liền qua bá bá bá Các chủ thành các giã khu các phó bản bên trong bạc quang đồng thời nhấp nhoáng. Nhắc tới hệ thống này cũng là đủ hố cha Chỉ cần là hệ thống đẩy ra hoạt động. Bất kể ngươi có đồng ý hay không. Bất kể ngươi là đang làm nhiệm vụ vẫn là cài phó bản. Đều là cưỡng chế tính truyền tống. Cho tới trong nhiệm vụ ngăn cản. Phó bản thất bại. Vậy thì bất kể lần trước là máu tanh sân đấu. Lần này là huyết chiến cát vàng Cũng không ít hãm hại người chơi Tốt tại còn có nửa giờ thời gian chuẩn bị để cho người chơi giảm bớt tổn thất Hơn nữa Lần trước máu tanh sân đấu là mở khâu ngày thứ ba Lần này huyết chiến cát vàng là mở khâu ngày thứ mười Chẳng lẽ nói Khói lửa chiến tranh này trò chơi Cách mỗi 7 ngày sẽ đẩy ra một lần hoạt động sao như vậy Lần kế hẳn là mở khu thứ 17 ngày được nhớ kỹ. Đừng đến lúc đó bị hệ thống gài bẫy một ít người cố ý. Đã theo hệ thống này hai lần trong hoạt động suy đoán ra một ít quy luật. Ở trong lòng. Đem thứ 17 thiên. Hoa lên rồi hồng tuyến. Đề tài có chút kéo xa. truyền tống kết thúc hoạt động bắt đầu đây là một tỏa thành trì. Rất là đơn sơ thành trì. Nếu không phải chung quanh có thành tường. cùng một thôn cũng không có gì sai biệt rồi theo thói quen truyền tống vừa kết thúc hoàng tuyền liền bắt đầu kiểm tra góc trên bên phải bản đồ ô hình tam giác hình cây vòng bản đồ a người Mà thần tam tộc cắt chiếm một góc các chủng tộc ở giữa đều có hai cái lối đi liên kết mẹ nhà nó đây là muốn hỗn chiến tiết tấu a tam tộc hỗn chiến đứng đầu đau trứng nhìn đến bản đồ này sau đó Không riêng gì hoàng tuyển tất cả mọi người đều là một mặt khổ bức. Đây cũng không phải là một vơ một bản đồ, mà là tam phương hỗn chiến bản đồ, một khi đánh, rất loạn. Tù họp binh lực đi diệt thần tộc làm không tốt ma tộc ngay tại phía sau đánh lén phân binh đây nếu là địch nhân tù họp bộ đội. Phân binh chính là một chết. Như loại này bản đồ. Biện pháp tốt nhất chính là trước hai phe kết minh tiêu diệt phe thứ ba. Rồi sau đó, lại nhất quyết thắng bại. Bất quá. Dưới tình huống này, dễ dàng nhất kết minh. Ngược lại là tương đối mà nói yếu hơn hai phe. Xui xẻo. Là cường đại nhất một phương. Mẹ nhà nó. Thần ma hai tộc sẽ không lại liên hợp lại chứ nghĩ đến khả năng này. Hoàng tuyển cũng không khỏi mà có chút buồn nôn. Không riêng gì hoàng tuyển có loại này lo âu. toàn bộ nhân tộc mấy trăm ngàn người chơi chen chúc tại trong chủ thành làm ồn làm một đoàn lâu các ngươi nói thần tộc cùng ma tộc có thể hay không ghét minh quản nó chi chúng ta nhân tộc như vậy ngưu bức trực tiếp phân binh đem hai tộc bọn họ toàn bộ diệt là được phân mỗi ngươi a các chủng tộc xấu người không sai biệt lắm chúng ta nếu là phân binh phải thua không thể nghi ngờ chính phải chính phải Theo ta nói, chúng ta hẳn là tổ họp binh lực. Trước diệt hết một nhà trong đó tổ họp binh lực ngươi thấy ngu chưa? Nếu là chúng ta theo thần tộc đánh thời điểm, ma tộc từ phía sau đánh lén chúng ta chủ thành làm sao giờ cái kia nếu không chúng ta liền thủ thành lau. Thần ma hai tộc nếu là liên hợp lại mà nói, thủ thành cũng không phòng giữ được a cãi vã. Huyên náo, đều nắm ý kiến mình. Ai cũng không cầm ra một biện pháp tốt, ngay cả hoàng tuyển, cũng là không thể làm gì. Nhưng không ngờ, liền tại toàn bộ mọi người quấn quýt ở nên như thế nào đánh cuộc chiến đấu này thời điểm hệ thống thông báo bắn ra ngoài. Lần này hoạt động quy tắc như sau. Sở hữu trùng tục, chỉ có thể thuận kim chỉ giờ phát động công kích cách mỗi 60 giây. Trong chủ thành đem đổi mới một làn sóng công thành binh lính. Người chơi có thể hiệp trợ công thành binh lính dọc theo thuận kim chỉ giờ phương hướng đà kích phe địch. Cũng có thể trú đóng chủ thành phòng thủ địch nhân đà kích bộ đội. Đánh chết đối địch mục tiêu. Cướp đoạt đối địch mục tiêu tài nguyên. Làm gốc phương tích lũy tài nguyên chờ một chút. Đều đưa thu được điểm cống hiến. Điểm cống hiến quan hệ đến hoạt động sau khi kết thúc khen thưởng. Này thông báo như liệt nhật chiếu tuyết để cho mới vừa rồi tranh chấp trong nháy mắt biến mất Ô chỉ có thể thuận kim chỉ giờ phát động công kích nói như vậy Chúng ta cũng chỉ có thể đi đà kích thần tục rồi hả kha. Còn có nơ đây, Cơ chờ giúp Tiêu diệt thần tục không có thương lượng mẹ nhà nó Vì sao không thể đi đà kích ma tục Bị ma tục nhãi con ấm xuống đánh rất không thoải mái ai lưu một nhóm người phòng thủ ma tộc đà kích. Đại bộ đội đả kích thần tục. Nhân tộc tất thắng ha ha ha. Này quy tắc được a. Đi lên. Quét chiến công đi không cần lo lắng liên minh. Ít nhất thần tộc người chơi thì không cách nào đả kích nhân tộc rồi. Chỉ cần lưu lại một nhóm người. Phòng thủ ma tộc đà kích. Còn lại người chơi Liền có thể không chút kiêng kỵ đi đà kích thần tộc chủ thành. huống chi còn có nơi bê cơ tương trợ chiến đấu này càng là dễ dàng ô ô ô. Tấn công kèn hiểu vang lên. Bá bá bá. Mảng lớn bạch quang đột nhiên bùng nổ. Ở người chơi ngạc nhiên nhìn soi mói. Một cách từ nơ. Bê. Cơ. Binh lính tạo thành 100 nhân 100 phương trận. Theo trong trại lính đổi mới đi ra. Vừa mới đổi mới. Liên xếp hàng chỉnh tề đội ngũ. Dọc theo lối đi. Hướng thần tộc phương hướng. Phát động công kích Chiến đấu. Bắt đầu võng du chi bất diệt hoàng tuyển 30 chương 135-13 lưu sông 100-100. Ước chừng ngàn tên lính. Cũng chớ xem thường rồi những binh lính này. Bởi vì là cùng trận doanh quan hệ. Tuy nói hoàng tuyển cấp bậc mới level 14. Giống nhau có thể kiểm tra đến những binh lính này cấp bậc Nhân tộc binh lính cấp tinh anh sinh vật cấp bật 40 Level 40 cấp 2 này 10.000 tên lính Có một cái tính một cái Đều là cấp 2 sinh vật Hơn nữa Vẫn là cấp tinh anh cấp 2 sinh vật Có này 10.000 tên lính đánh trận đầu Đây còn không phải là muốn đẩy người đó liền đẩy người nào Muốn bày gì đó sáng vẻ liền bày gì đó sáng vẻ. Đây là một cố đủ để hủy diệt một chủng tộc lực lượng. Ít nhất, hiện giai đoạn, là như vậy. Tại đại đa số người chơi liền level 30 cũng chưa tới thời điểm. Này mười ngàn tên cấp hai tinh anh binh lính. Tuyệt đối là nhân vật khủng bố này không. Vừa mới đổi mới đi ra, nhân tộc người chơi một mảnh xôn sao. Ồ level 40 tinh anh. khoa ha ha ha Thần tục phải xui xẻo Các huyên đệ. Đi lên. Một đẩy ngươi mùi A. Phòng thủ. Vội vàng phòng thủ. Ma tộc tấn công bộ đội khẳng định cũng là level 40 tinh anh à mẹ nhà nó phòng thủ. Phòng thủ ô ô ô. Hệ thống. Ngươi đại gia. Lão tử mới level 21A. Làm sao chỉnh ra level 40 quái vật tinh anh tới rất nhiều người chơi. Theo tiến vào trò chơi đến bây giờ, phỏng trừng vẫn là lần đầu tiên thấy le level 40 quái vật tinh anh đây. Không nói trước thực lực, chỉ là mực này cấp, sẽ để cho rất nhiều người chơi dọa đái ra. Nhân tộc như thế, ma tộc thần tộc cũng là như thế. Tấn công vẫn là phòng thủ tất cả nhân viên tấn công cẩn thận chủ thành khó giữ được tất cả nhân viên phòng thủ đó chính là tại ngồi chờ chết một nửa phòng thủ một nửa tấn công vẹn toàn đôi bên thường thường liền ý nghĩa được cái này mất cái kia. Làm sao bây giờ thần tục tạp văn tam thế? Phòng thủ. Phòng thủ. Cẩn thận nhân tộc tới công ma tộc Ly lan cát lốt. Phòng thủ. Phòng thủ. Trước phòng thủ thần tộc đả kích nhân tộc Hoàng Tuyền, lau, phòng thủ cách búa, công, đều cho ta đi công. Một xuống thần tục hoàng Tuyền này phát điên mệnh lệnh, để cho sở hữu nhân tộc người chơi. Toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng lão đại, chủ thành làm sao giờ? Nếu là đà kích gặp cản trở, không có biện pháp một xuống thần tục. Chúng ta chủ thành coi như xong đời rồi ta phải nói. Chúng ta vẫn là lưu lại một nhóm người thủ thành đi Không thể khinh thường A lau Thủ cọng lung Nghe Hoàng lão đại Sông một Nhân tộc vô địch có lý trí một ít Dối dít khuyên Hoàng tuyền, Nhưng cũng có nhiệt huyết lên ấp Gào khóc liền muốn phát động công kích Đối mặt mọi người khuyên Hoàng tuyền vung tay lên Sông Đều cho ta sông Thi hành mệnh lệnh đi lời vừa nói ra Lại không người dám khuyên rồi. Hay nói giỡn. Này cũng tăng lên đến mệnh lệnh độ cao. Còn ai dám phát biểu ý kiến. Suy nghĩ một chút trí tôn bảo nhất đao 2.600 đi. Vẫn là ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh tốt. Nhìn ra có chút người chơi như cũ có chút bận tâm. Hoàng Tuyền giải thích một câu yên tâm chủ thành giao cho ta. Ta thủ thành không giải thích cũng còn khá. Này vừa giải thích tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái gì một mình ngươi thủ thành mẹ nhà nó? Hoàng lão đại Ngươi đây là nói đùa sao ô ô ô Động gặp như vậy cái hai bức lánh tổ đây mồ hôi Hoàng lão đại Ta sẽ vì ngươi cầu nguyện không người coi tốt hoàng tuyền Một người phòng thủ phòng thủ 10 ngàn tên level 40 tinh anh binh lính Có lẽ còn có mấy 100 ngàn ma tộc người chơi đây không phải là tìm ngược sao nhưng là Hoàng tuyển còn liền quyết định như vậy Vung tay lên đều cho ta sông vì vậy. Gào khóc. Gần bốn một trăm ngàn nhân tộc người chơi. Đi theo ở đó mười ngàn tên cấp hai tinh anh binh lính sau lưng. Hướng thần tộc chủ thành. Phát động công kích Bản đồ rất lớn. Có thể chứa trên một triệu người chơi bản đồ nhỏ cũng không thành. Cũng vì vậy. Người. Thần. Ma tam tộc ở giữa lối đi. Cách nhau ước chừng mười ngàn thước khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy, đi bộ chạy trốn, ít nhất cũng phải 10 phút mới được. Cho nên, cũng cũng không cần phải vội vã đi thủ thành. Hoàng tuyền tại trong chủ thành đi lang thang, hy vọng có thể dùng một chút nhiệm. Vụ làm một chút, khoan hãy nói thật có nhiệm vụ. Đào mỏ, đi khu vực khai thác mỏ đào mỏ. Làm chủ thành tích lũy tài nguyên, làm tài nguyên khoáng sản đạt tới số lượng nhất định. Có thể tăng lên binh lính đổi mới lượng. Đốn củi Đi khu rừng đốn củi Làm chủ thành tích lũy tài nguyên. Làm vật liệu gỗ tài nguyên đạt tới số lượng nhất định. Có thể tăng lên chủ thành lực phòng ngự. Rất đơn giản hai loại nhiệm vụ. Chỉ cần điểm kích nhiệm vụ nhân viên quản lý, liền có thể truyền tống tới khu vực khai thác mỏ hoặc là khu rừng. Này khu vực khai thác mỏ hoặc là khu rừng. Thật ra chính là một cái mô hình nhỏ phó bản. Hoàng Tuyền thử một cái. Bên trong tiểu quái. Đều là theo bài ơ le level giống nhau quái vật tinh anh. Cũng không nhiều. Chỉ có 20 cái. Toàn bộ đánh chết sau đó. Có thể thu được một chút tài nguyên. đem này tài nguyên đưa cho nhiệm vụ nhân viên quản lý. Có thể thu được một điểm điểm cống hiến. Sở hữu người chơi tích lũy nộp lên 10.000 điểm tài nguyên khoáng sản binh lính đổi mới lượng 1 Sở hữu người chơi tích lũy nộp lên 10.000 điểm vật liệu gỗ tài nguyên chủ thành tiến tháp lượng 1 Nói trắng ra là Này hai loại nhiệm vụ là vì những thứ kia sức chiến đấu bình thường người chơi chuẩn bị Toàn lực phát triển kinh tế Cũng là một loại lựa chọn tốt hai loại phó bàn các quét qua một lần hoàng tuyền liền buông tha tiếp tục quét xuống hứng thú không gì khác hồi báo dẫn đầu quá thấp kinh nghiệm thiếu không nói điểm tống hiến mới một điểm biếu môi một cái hoàng tuyền tiếp tục tại trong chủ thành đi lang thang ô tiệm tạp hóa chẳng lẽ có bảo vật ti còn có vật này mở ra tiệm tạp hóa giao diện hướng bên trong vừa nhìn hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh sống lại thập từ giá Cấp độ sử thi duy nhất đạo cổ đây là một quả hàm chứa thần thánh lực lượng thập tự giá. Mang theo người sau khi chết. Có thể tại chỗ sống lại. Cũng hồi phục một ngàn điểm sinh mệnh giá trị. Hối đoái yêu cầu một ngàn điểm chiến công bản đạo cổ gần như chỉ ở này hoạt động cảnh tượng hữu hiệu. Lại là có thể tại chỗ sống lại thần kỳ bảo vật. Chỉ là mẹ nhà nó. Vì sao chỉ có thể ở đây hoạt động cảnh tượng sử dụng đây không phải là hố cha sao không chỉ này sống lại thập tự giá như thế. Cái khác đạo cụ. Gì đó đại hình hồi phục dược tệ. Gì đó tạm thời thuộc tính các loại chất thuốc chờ. Tất cả đều là uy lực không tầm thường. Nhưng cũng tất cả đều là chỉ có thể ở đây hoạt động cảnh tượng sử dụng. Mang không đi ra đó chính là một phế. Nhìn đồng hồ đã qua 8 phút rồi. Đi Thủ thành đi đương nhiên không thể nào là một người thủ thành rồi Trên thực tế Hoàng tuyền là dự định hai người thủ thành Này một người khác Là nắm giữ sống lại năng lực chung nhỏ Cho tới mà thiếu quân đám người đều bị Hoàng tuyền phái đi ra ngoài tấn công thần tục rồi Để cho chung nhỏ đứng ở trên tường thành Đứng tại tiến tháp phía sau Hoàng tuyền một thân một mình Hướng bên ngoài thành đi tới Chiều hệ thống quy tắc hạn chế. Nhịp kim chỉ giờ phương hướng. Người chơi chỉ có thể ra khỏi thành 100 mễ. Lại xa thì không được. Cũng vì vậy. Hoàng tuyền đứng ở bên ngoài thành 100 mét nơi. Chờ đợi ma tộc quân đoàn. Rất nhanh. Xa xa. Minh mông cuồn cuộn ma tộc quân đoàn. Đã vọt tới. Tất cả đều là nơi. Bê. Cơ. Binh lính. Trên căn bản cũng chưa có người chơi Cũng vậy Ly Lan Cát Lốt nhưng là truyền đạt tất cả nhân viên phòng thủ mệnh lệnh Những thứ này ló đầu chạy loạn ma tộc người chơi Làm không tốt đã lên Ly Lan Cát Lốt danh sách đen Đông đông đông Mười ngàn tên ma tộc binh lính ship hàng chỉnh tề đội ngũ Phát động công kích khí thế kia Vô cùng uy mãnh Cho tới một người một ngựa đứng ở dưới thành hoàng Tuyền. Làm cho người ta cảm giác càng giống như là châu chấu đá xe cái kia đường lăng Đáng thương rất Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 30 chương 136 miêu sát thần tộc bất quá Này đường lăng Có thể không phải bình thường đường lăng Mà là sẽ xoay tròn thần đường lăng. Âm vừa mới tiếp xúc Kinh khủng gió lúc liền gào lên Level 40 tinh anh binh lính đối với người chơi khác tới nói, đây là nhân vật khủng bố. Nhưng là đối với Hoàng Tuyền tới nói, vật này đã sớm giết không biết bao nhiêu rồi, một chút uy hiếp cũng không có. Này không. Đoàng đoàng đoạn! Đao thương kiếm kích gì truy thủ cung tên đánh vào Hoàng Tuyền trên người, căn bản là không có tổn thương. Cho tới kỹ năng đả kích, không cần lo lắng. Tại nhân tộc binh lính mới vừa đổi mới thời điểm, Hoàng Tuyền cũng đã tra xét rồi. Này mười ngàn tên lính. Có đến gần bảy thành đều là cầm thuẫn. Cầm đao cận chiến hệ. Còn lại ba thành. Phần lớn đều là cầm cung hệ nhanh nhẹn. Cho tới cầm pháp trưởng trí lực hệ. Tính toán đâu ra đấy. Bất quá mới một trăm tên mà thôi. Cũng vậy. Đừng xem trí lực hệ có thể tập hỏa. Chiến trường lực sát thương cường đại. Nhưng là. Nếu thật là công thành chém tường Còn phải dựa vào cận chiến nghề nghiệp Cũng vì vậy Hệ thống đổi mới ra này Mười ngàn tên lính bên trong trí lực hệ Cũng chỉ có 100 tên Hắn nhiệm vụ Chủ yếu hơn Vẫn là phụ trợ Nhân tộc như thế Ma tộc cũng là như vậy Không có bị tầm xa kỹ năng tập hỏa uy hiếp Hoàng tuyển phòng thủ áp lực Chợt nhẹ một chút À, phải nói, không hề phòng thủ áp lực, chuyển đi rầm rầm rầm, phản kích đà loa xoay tròn cấp tốc, mảng lớn tổn thương con số không ngừng bắn ra. Không hổ là le level 40 quái vật tinh anh, lực phòng ngự vẫn không tệ. Phản kích đà loa đánh ra tổn thương cũng không tính cao. Bất quá, có đổ máu. Trực tiếp dây này không Một làn sóng xoay tròn đi qua Bốn gã ma tộc binh lính Trực tiếp mới ngã trên mặt đất Đánh chết một tên ma tộc binh lính Thu được 700 không điểm kinh nghiệm Thu được 10 điểm điểm cống hiến chịu học bá trạng thái ảnh hưởng Quá mức thu được 1.400 điểm kinh nghiệm Đánh chết một tên ma tộc binh lính Thu được 700 không điểm kinh nghiệm Thu được 10 điểm điểm cống hiến chịu học bá trạng thái ảnh hưởng Quá mức thu được 1.400 điểm kinh nghiệm Này kinh nghiệm này chiến công một chữ Thoải mái bên này nhi Hoàng tuyển lấy lực một người Đem ma tộc này mười ngàn tên công thành binh lính ngăn ở bên ngoài thành Bên kia nhi Đuổi theo nhân tộc binh lính nhịp bước Nhân tộc người chơi cuối cùng vọt tới thần tộc chủ thành bên dưới Bắt đầu công thành cuộc chiến Chiến đấu này đánh chặt chặt Vậy kêu là một cách loạn a. Cũng may mắn hoàng tuyền chưa cùng tới, nếu là hắn theo tới, phòng trừng, cũng là một cái chết. Đầy trời kỹ năng, loạn vũ phi dương. Ô hương hương đám người, mạnh mẽ đâm tới. Không có gì chiến đấu. Cũng không có cái gì mưu kế. Chiến đấu này, nói trắng ra là, chính là đẩy mạnh, so với, chính là người đó đao nhanh hơn trên tường thành. Tạp văn tam thế vẫn là lão tác phong. Đứng ở người chơi bên trong. Ở giữa chỉ huy Thường thường ném cái ma pháp Đánh cược kia 5% diệt thế xác suất Như loại này đại quy mô chiến đấu thực lực cá nhân thật sự là không đáng nhắc tới Coi như tạp văn tam thế kích phát diệt thế đối với chiến tranh cũng lên không là cái gì tính quyết định tác dụng Ngược lại Nhân tộc bên này nhi lại bất đồng Ưu thế Thật sự là quá rõ ràng rồi nhất định chính là nghiêng về đúng một bên ưu thế. nhân tộc lấy ở đâu ưu thế 10.000 tên cấp hai tinh anh binh lính đây là hắn một. này thứ hai sao. các huyên đệ, xông lên kèm theo mặt thiếu quân hô to một mặt chiến kỳ đột nhiên xuất hiện. một mặt nho nhỏ chiến kỳ mà thôi tại toàn bộ chiến trường bên trong không chút nào thu hút. nhưng là. chính là chỗ này một mặt nho nhỏ chiến kỳ quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. À, à, à. ta trạng thái pháp khắc gì đó cái tình huống ta trạng thái như thế mất giáo mẹ nhà nó không được nhân tục sông lại rời ạ thêm trạng thái vội vàng thêm trạng thái thêm ngươi muội a căn bản là thêm không được có được hay không này phể hồn chiến kỳ nhất định chính là trạng thái hắn ra ra phát hiện giai đoạn cơ hồ cũng chưa có cao hơn cấp độ sử thi trạng thái kỹ năng Phề hồn chiến kỳ vừa ra. Một trăm mễ trong phạm vi sở hữu thần tục người chơi. Tất cả đều quỳ. Không quỳ không được a đây cũng không phải là một mình đấu chiến đấu. Đây chính là quần đấu chiến đấu. So với chính là thực lực tổng hợp. Lần này được rồi. Phề hồn chiến kỳ vừa ra. Thần tục người chơi tất cả đều không có trạng thái. Nhân tộc người chơi nhưng trạng thái như cũ. Này thường xuyên qua lại. lệch tăng vọt cảm giác kia giống như là nam tử trưởng thành treo lên đánh hùng hài tử bình thường căn bản là không có khả năng so sánh rồi này không rầm rầm rầm vẫn là ma pháp bay lượn nhưng là thần tộc ma pháp đánh vào nhân tộc người chơi trên người kia tổn thương thiếu đáng thương nhìn thêm chút nữa nhân tộc trí giả đánh ra ma pháp Vậy kêu là một cái sắc bén a, Đó là bắt người nào dây ai vậy Càng làm cho thần tục người chơi hộp máu là Bạch ở vào trong tường thành đoạn phể hồn chiến kỳ Một cái thuấn di Chạy tới thành tường bên trái đoạn Đem một mảng lớn thần tục người chơi bao trùm trong đó miêu sát sở hữu trạng thái Một giây ghế tiếp Bạch phể hồn chiến kỳ lại thuấn di Thuấn di đến rồi thành tường bên phải đoạn Lại đem một mảng lớn thần tục người chơi bao trùm trong đó. Lại vừa là mưu sát sở hữu trạng thái. Mẹ nhà nó. Gì đó cái tình huống này chiến kỳ thế nào còn sẽ a gì. À, à, à. Trạng thái. Ta trạng thái làm cái búa. a, Này còn đánh sắm kháng nhị. Ta kháng nhị. Bọn họ khai quải. Ô, ô, ô. Không chơi rồi nhi. Không có cách nào chơi thật không có cách chơi. Kia phải hồn chiến kỳ. Dọc theo thành tường Trái sông bên phải nhảy Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian Liền đem sở hữu thần tộc người chơi trạng thái tất cả đều làm không có Nhìn thần tộc người chơi kia một mặt khổ bức vĩnh biệt chiến đội bảo lực tổ ba người Một mặt cười bị ủi Không phải phể hồn chiến kỳ sẽ thuấn di Mà là này bảo lực tổ ba người đang dở trò Nhắc tới Này phể hồn chiến kỳ xác thực cổ vũ biến thái triệu hoán lên không bất kỳ tiêu hao nào cũng không thời gian côn đô. Loại trừ chỉ có thể cắm ở tự thân 100 mễ trong phạm vi đầu này căn bản là không tính là hạn chế hạn chế bên ngoài. Lại không có hạn chế khác. Cũng chính vì vậy. Mạc Thiếu Quân. Chí Tôn Bảo. Nam Sơn Đại Vương phân chia ba cách phương hướng khác nhau. Ngươi triệu hoán một hồi. Ta triệu hoán một hồi. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian Liền đem này phệ hồn chiến kỳ cắm đầy cả tòa thành tường Giết trong nháy mắt sở hữu thần tộc người chơi trạng thái Toàn bộ thần tộc tất cả đều không có trạng thái Toàn bộ nhân tộc vẫn trạng thái như cũ Trinh lệch này có thể to lắm Nhân tộc bắt đầu treo lên đánh thần tộc Sầm sầm sầm Bay múa đầy trời ma pháp Mang đi một cái lại một cái sinh mạng Mỗi thời mỗi khắc Đều có đại lượng người chơi tử vong. Tốt tại. Đây là hoạt động cảnh tượng. Cũng không tử vong trừng phạt. Không làm rơi đồ không hết kinh nghiệm. Để cho những thứ này thần tục người chơi. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Coi như là tới đả tương du lau. Gì đó phá công việc động. Một chút ý tứ cũng không có sớm biết không tới. Còn không bằng quét dã đây lau. Hệ thống cưỡng chế tính tham gia có được hay không? Có thể không tới sao được rồi. Vội vàng kết thúc đi. Lão tử phải đi quét dã đã bỏ đi rồi. Căn bản là không đánh lại. Này không! Âm bất quá mới mở chiến một phút thời gian thành tường ầm ầm sụp đổ. khoa ha ha! Thành phá rồi. sông lên A đổ thành. Gà chó không để lại kiến trúc cũng không thể lưu vội vàng. Vội vàng tiêu diệt thần tục. Trước mặt còn có một cái ma tộc đây đúng. Tiếp tục đẩy âm tại thần tộc người chơi tuyệt vọng nhìn soi mói. Đại biểu thần tộc chủ thành phủ thành chủ. Âm âm sụp đổ. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Thần tộc chủ thành bị hủy, sở hữu thần tộc người chơi mất đi hoạt động tư cách tức thì rời đi hoạt động cảnh tượng. Chúc mừng nhân tộc người chơi. Các ngươi đánh bại thần tộc thiết lực. Sở hữu tham gia hoạt động nhân tộc người chơi sẽ được điểm cống hiến. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 30 chương 137 ba cấp thần tộc bị diệt. Đang cùng thần tộc nơ. B. cường Binh lính kịch chiến ma tộc người chơi. Nghe được cách này tin tức tốt. Đầu tiên là vui một chút. Rồi sau đó. Sắc mặt đột biến. Mẹ nhà nó. Thần tộc như thế nhanh như vậy liền bị diệt không được. Nhân tộc diệt xong thần tộc sau đó. Nên tới chúng ta bên này nhi rồi khe nằm nguy hiểm pháp khắc. Ta liền nói nên đả kích nhân tục. Bọn họ nhất định là rút hết toàn lực rồi. Phòng ngự khẳng định rất yếu chính phải chính phải. Chúng ta nếu là tấn công mà nói. Nhất định có thể tiêu diệt nhân tục các người chơi nghị luận. Để cho ly lan cát lốt lập tức xả mặt lại. Tấn công căn bản là rút ra không ra nhân thủ đi tấn công có được hay không. 60 giây một làn sóng thần tộc binh lính Mỗi một đợt đều là ngàn tên Đều là cấp 2 cấp tinh anh sinh vật Như vậy một cố lực lượng kinh khủng Tất cả nhân viên phòng thủ có thể thủ ở Đây nếu là phân ra một nửa nhân thủ đi tấn công Đó chính là tại tìm chết Bất đồng tiêu diệt nhân tộc đây Phía bên mình nhi trước hết bị thần tộc tiêu diệt Lại nói Nhân tộc người chơi số lượng theo thần tộc cùng chúng ta ma tộc không sai biệt lắm. Nếu là dốc hết toàn lực rồi. Làm sao phòng thủ chủ thành đây không biết a Sớm biết nên phái người tới coi trộm một chút. ủ ngươi không nói ta cũng quên. Đội ngũ chúng ta kia hay bức lực người đi theo nơ. B. Cơ. Đại quân đi nhân tộc bên kia nhi rồi. Ta phát một tin tức hỏi một chút vội vàng hỏi. Vội vàng hỏi. chúng ta cũng học tập một hồi nhân tộc kinh nghiệm học tập nhân tộc kinh nghiệm có dễ dàng như vậy học sao không bao lâu tin tức liền truyền trở lại nhân tộc bên kia nhi như thế thủ ngươi ngược lại hấp tấp nói mà nói a thế nào không phải là mất nem đi mẹ nhà nó nói chuyện a nói chuyện nhìn xong tin tức kia người anh em nuốt nước miếng một cái lắp ba lắp bắp trả lời một câu hoàng hoàng tuyển Hoàng Tuyền một người tại phòng thủ phúc vô số điều lão huyết phun lên bầu trời. Hoàng Tuyền vẻn vẻn một cách hoàng Tuyền mười ngàn tên cấp hai tinh anh binh lính. Cách mỗi sáu mươi giây một làn sóng. Lại bị hoàng Tuyền một người chặn lại đùa gì thế cách này không thể nào mẹ kiếp nhà ngươi. Hoàng Tuyền đây là khai quải sao ta tích cách thần A. Ta một mình đấu một tên đều chọn bất quá. Người này vậy mà một mình đấu mười ngàn nói vớ vẩn. Đây tuyệt bức là tại nói vớ vẩn Này không hợp lô giới lô giới mỗi người a, Đây là trò chơi có được hay không Lấy ở đâu nhiều như vậy lô giới lô giới hoàng tuyền rất biến thái Đây chính là lô giới Nghiêm cẩn nhất lô giới sầm sầm Phản kích đà loa gầm thét không ngớt Thuộc về ma tộc binh lính dưới sự vây công hoàng tuyển Phản kích đà loa từ đầu đến giờ liền không có đình chỉ qua Tổn thương không coi vào đâu. Trọng yếu là đổ máu hoàng tuyển kinh khủng kia sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Đã sớm vượt ra khỏi những thứ này ma tộc binh lính một mảng lớn. Chỉ cần đổ máu kích động. Vậy thì trực tiếp miêu sát thêm huyết thêm huyết không ngừng thêm huyết cao thể lực cao trí lực. Để cho hồi phục chú hiệu quả trị liệu tăng lên phi thường kinh khủng. 1935-1935 Mỗi giây một lần hồi phục chú Mỗi một lần đều đến gần 2.000 điểm Để cho hoàng tuyền thanh máu Cơ bản bảo trì tại mắt trì số trái phải Lực phòng ngự quá cao xung quanh thuộc tính quá biến thái rồi loại trừ hệ nhanh nhẹn kỹ năng có khả năng phán định thành công ở ngoài Những ngành khác kỹ năng Có một cái tính một cái Đều là phán định thất bại Đều chỉ có thể đánh ra cơ sở tổn thương Cho tới những thứ kia hệ nhanh nhẹn, đều là chút ít tầm xa cung tiến thủ. Dù là đã là cấp 2 rồi, tầm xa kỹ năng uy lực như cũ sẽ bị suy yếu Chỉ có bình thường 20%, đắt như thế. Kia kỹ năng uy lực, còn không bằng những ngành khác binh lính đánh ra cơ sở tổn thương cao đây. huống chi, thuộc về vây công bên dưới hoàng tuyển, năng lượng giá trị căn bản là chưa dùng hết. Tại thể giả hệ phòng ngự đại sư gia tăng xuống. Cố định giảm thương 10%. Càng là tấm thép một cái. Dầm rầm rầm, Kinh khủng gió lốc Không ngừng xoay tròn cuốn lên từng luồng từng luồng huyết lãng. Kinh nghiệm, tăng vọt điểm cống hiến, tăng vọt phản kích đà loa độ thành thạo cũng ở đây tăng vọt. Theo lên tới 6 cấp đến bây giờ. Đã qua đã mấy ngày. Coi như hoàng tuyển quét giã luyện cấp áp chủ bài kỹ năng. Phản kích đà loa độ thành thảo kéo dài tăng trưởng Cuối cùng Theo lại một điểm kỹ năng độ thành thảo gia tăng Theo 6 cấp thăng level 7 cần thiết 729.00 điểm kỹ năng độ thành thảo Mắc chỉ số chúc mừng bay ơ hoàng tuyền Thông qua thời gian dài chiến đấu tích lũy Ngày cấp độ truyền kỳ kỹ năng phản kích đà loa thành công thăng tới level 7 Đạt tới cấp 3 Mở ra cấp 3 đặc hiệu bên trong mở ra thành công chúc mừng bay ơ hoàng tuyền ngày tổng thu được 5 cái có thể chọn đặc hiệu mời trong vòng một phút làm ra lựa chọn quá hạn hệ thống đem giúp ngài tùy cơ lựa chọn cấp 3 đây là hoàng tuyền cột kim bên trong nắm giữ thứ nhất cấp 3 kỹ năng năm cái cấp 3 đặc hiệu suýt thành một hàng chờ đợi hoàng tuyền cưng chiều a gió lúc hộ thể kích động phản kích đà loa sau Sẽ vì người làm phép gia tăng một cái gió lúc hộ thể trạng thái. Tại tiếp theo 3 giây bên trong. Bị động giảm bớt ba 30% nhận được sở hữu tổn thương. Bơ năng lượng phản hồi kích động phản kích đà loa lúc có 30% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị. Cường. Cử, Cường hận gầm thép. Phản kích đà loa kích động lúc. Có thể phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Tăng lên cực lớn chung quanh mục tiêu đối với tự thân cửu hận độ. Dơ. Hút máu đà loa hiếm hoi đặc hiệu. Phản kích đà loa đối với mục tiêu tạo thành tổn thương sau. Có thể mang tổn thương 10% chuyển hóa thành tự thân sinh mệnh giá trị hồi phục. E. Nổ tung gió lúc hiếm hoi đặc hiệu phản kích đà loa mệnh trung mục tiêu sau. Sắp có 1% xác suất sinh ra nổ tung gió lúc. Đối với chung quanh 100 mễ trong phạm vi sở hữu địch nhân tạo thành tổn thương. Này nhìn này năm cách có thể chọn đặc hiệu, Hoàng Tuyền phát hiện một chút manh mối. A, bơ hai cách đặc hiệu, ban đầu tấn thăng cấp hai thời điểm đã từng xuất hiện. Cho tới còn lại ba cách đặc hiệu, nhưng đều là trước đây chưa từng thấy, là lần đầu tiên xuất hiện. A, nhìn dáng dấp, bất kể là cấp 2 đặc hiệu vẫn là cấp 3 đặc hiệu, theo trên bản chất cũng không có phân biệt, hẳn là thông dụng nói cách khác Tại cấp 2 thời điểm xuất hiện đặc hiệu, cấp 3 thời điểm cũng có khả năng xuất hiện sự phát hiện này, để cho hoàng tuyền vui vẻ lên. Phản kích đà loa ngược lại không có gì, vô thường ma thể lại bất đồng. Ban đầu, lựa chọn vô thường ma thể cấp 2 đặc hiệu thời điểm, hoàng tuyền vì tăng lên quét giã hiệu suất, lựa chọn gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa huyết hải vô nhay. nhưng buông pha một cách hàm kim lượng cao nhất đặc hiệu ta là mơ. Tì. bây giờ bởi vì này phản kích đà loa tấn cấp hoàng tuyền thấy được hy vọng. ừ, chờ vô thượng ma thể lên tới cấp 3 thời điểm nếu là có thể xuất hiện ta là mơ. Tỷ. đặc hiệu nhất định phải chọn hắn. 10% trăm giảm thương, hơn nữa còn là có thể đột phá cực trị giảm thương. ha ha ha cho tới phản kích đà loa sao ném trừ tiền tam cái bình thường đặc hiệu không nhìn. Còn lại hai cái hiếm hoi đặc hiệu. Lại để cho hoàng tuyền làm khó. Hút máu đà loa cái này đặc hiệu. Thực dùng tính cao vô cùng. Ban đầu. Tại nữ thần bảo hộ trong phó bản. Hoàng tuyền dùng qua khát máu dược tệ. Kia hút máu hiệu quả phối hợp với đổ máu đặc hiệu. Nhất định chính là một cách bất tồn tại. Không chút khách khí nói, nếu là lựa chọn cách này hút máu đà loa, chỉ cần không bị dây, vậy thì tuyệt đối không chết được. So sánh mà nói, nổ tung gió lúc thực dùng tính liền thấp rất nhiều. Thuần túy là đổ vận khí đồ vật, một phần trăm tỷ lệ phát động. Quả thực không cách nào nhìn thẳng. Nhưng là, một khi hít động, có thể trực tiếp đem phạm vi công hít kéo dài đến 100 mễ. Hiệu quả kia Tuyệt đối phong cách võng du chi bất diệt hoàng tuyển 30 chương 138 nổ tung đi gió lúc chọn cách nào đây có hồi phục chú Thêm huyết đổ cũng đủ rồi Hê gớm về sau Làm bản cấp độ truyền kỳ chữa chỉ kỹ năng ngược lại này nổ tung gió lúc Tuy nói xác suất thấp Lại có thể tăng lên cực lớn phát ra Quét giã luyện cấp thời điểm hiệu quả khẳng định không tệ đáp như vậy điểm ngón tay một cái Phản kích đà loa bản kim Phát sinh biến hóa. Phản kích đà loa. Cấp độ truyền kỳ tích lũy gặp phải 13 lần đà kích sau. Sẽ bị động kích đồng phản kích đà loa. Đối với chung quanh hai mế trong phạm vi sở hữu địch nhân. Tạo thành vật lý tổn thương. Cũng phổ ra người làm phép thể lực thuộc tính 7% điểm chân thực tổn thương. Cấp 2 đặc hiệu nhanh chóng xoay tròn hiếm hoi đặc hiệu phản kích đà loa có thể tại một giây trong xoáy chuyển hai vòng. Đối với mục tiêu tạo thành hai lần đà kích cấp 3 đặc hiệu nổ tung gió lúc hiếm hoi đặc hiệu phản kích đà loa mệnh trung mục tiêu sau. Sắp có một phần trăm xác suất sinh ra nổ tung gió lúc. Đối với chung quanh 100 mễ trong phạm vi sở hữu địch nhân tạo thành tổn thương. Này kỹ năng mỗi lần kích động. Đem tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Năng lượng giá trị chưa đủ. Đem vô pháp kích động trước mặt kỹ năng cấp bậc 7. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 21870 không điểm độ thành thảo. Theo level 7 thăng 8 cấp. Yêu cầu độ thành thảo đã tăng trưởng đến 21870 không điểm kinh khủng thật sự là kinh khủng nói một cách khác đi. Dù là mỗi giây kích động một lần. Dù là một khắc không ngừng kéo dài kích động. Muốn lên tới 8 cấp. Cũng cần 61 giờ. Trên thực tế. Lại có ai có khả năng một khắc không ngừng phóng ra kỹ năng đây cũng chính là trí giả quét tăng ít kỹ năng độ thành thạo mới có thể như thế. Bất quá. Trả giá thật lớn. Nhưng là vô pháp quét giá luyện cấp. Thật ra. Giai đoạn hiện tại. Loại trừ trí giả tăng ít loại kỹ năng bên ngoài. Đại đa số người chơi kỹ năng. Cũng chỉ mới vừa tăng lên tới cấp 2 mà thôi. Có chút ngạo mạn. Chết no cũng liền lục cấp. nay còn phải là đem phó bản điểm tích lũy tất cả đều hối đoái thành kỹ năng kinh nghiệm thạch mới được. Cho tới đem kỹ năng tăng lên tới level 7 cấp 3. Toàn bộ khói lửa chiến tranh. Loại trừ hoàng tuyển. Không có người thứ hai, song nghề nghiệp ưu thế thật sự là quá rõ ràng rồi. Có thể chịu có thể đánh có thể thêm huyết. Còn không cần lo lắng năng lượng giá trị vấn đề. Có thể nói. Thể giả cùng trí giả hai cách này nghề nghiệp. Tại hoàng tuyền trên người đụng chạm nổi lên tia lửa. Sinh ra nổ mạnh bình thường hiệu quả. Phản kích đà loa. Cấp 3 uy lực. Tại hoàng tuyền mới vừa xác nhận xong cấp 3 đặc hiệu sau. liền bảo phát ra. âm mấy lần đầu tiên vẻn vẹn mấy lần đầu tiên nổ tung gió lúc. Vậy mà kích phát vận khí này từ trước đến giờ mặt đen hoàng tuyển Không khỏi trợn to con ngươi Sau một khắc Hắn con ngươi liền bị rung ra tới Một trăm mễ phạm vi công kích A tại hoàng tuyển trong tầm mắt trong phạm vi Cuồng phong giống giận Lưới đao tàn phá Một mảnh hỗn đồn Cảm giác kia Giống như ngày tận thế hạ xuống Tràn đầy một màn ảnh tổn thương con số toàn bộ tầm mắt tất cả đều là đỏ tươi vẻ. Một cách nổ tung gió lúc. Bao phủ một trăm mễ phạm vi. Bao phủ gần mười ngàn tên ma tộc nơi B. Cơ. Binh lính. Không riêng gì ma tộc nơi B. Cơ. Binh lính. a a a Mấy tiếng thây thảm tiếng kêu vang lên. Tiếng thét này bắt nguồn ở ma tộc người chơi. Những thứ kia theo đuôi ma tộc binh lính tới. Những thứ kia muốn xen lẫn ma tộc vinh lính bên trong Muốn len lén tiến lên đánh lén hoàng tuyển ma tộc người chơi Ngã huyết môi Hơn 600 điểm công kích lực a còn muốn cộng thêm 43 điểm chân thực tổn thương kinh khủng như vậy tổn thương Trực tiếp đem đám này ma tộc người chơi tam hồn lục phách tất cả đều đánh bay Kêu vậy kêu là một cái thây thảm à, à, à, à. Gì đó cái tình huống mẹ nhà nó Đây là kỹ năng gì không được Thêm huyết mẹ nhà nó Muốn xong đời không phải muốn xong đời Là đã xong đời âm sau một khắc Lại vừa là một cái nổ tung gió lúc kích phát Lại vừa là một trăm mễ trong phạm vi phạm vi lớn tổn thương Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng Chết muốn đánh lén hoàng tuyền những thứ kia ma tộc người chơi trực tiếp bị dây chết Kia từng cố thi thể Trợn mắt nhìn tràn đầy kinh khủng con ngươi Nằm ở lạnh giá mặt đất. Đến chết. Bọn họ cũng không có suy nghĩ ra. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì. Đây rốt cuộc là tình huống gì. Loại trừ kinh khủng. Vẫn là kinh khủng bồi bạn bọn họ. Là lượng lớn ma tộc thi thể binh lính. Đây là đổ máu 20% tỷ lệ phát động đổ máu một khi hít động. Trực tiếp miêu sát 10.000 tên ma tộc binh lính. Đó chính là 2.000 tên bị dây liên tục hai đòn nổ tung gió lúc. giết trong nháy mắt gần 400 không tên ma tộc binh lính. Là hoàng tuyển mang đến gần 4 vạn điểm điểm cống hiến. Cộng thêm 30 triệu kinh nghiệm. Một giây đồng hồ 30 triệu này kinh nghiệm hiệu suất. Dù là ai nhìn. Cũng sẽ trực tiếp quỳ xuống. Tuyển khóc sói chu kêu ba. Cầu mang cầu bao dưỡng. Chỉ là. nhìn lướt qua chính mình kinh nghiệm cái hoàng tuyền lắc đầu cười khổ 30 triệu đối mặt 30 mươi ức bất quá mới một phần trăm mà thôi này khổ bức thời gian lúc nào là một thủ lĩnh a lại nói hôm nay vận khí như thế tốt như vậy nổ tung gió lúc mới một phần tỷ lệ phát động chính mình thậm chí ngay cả tiếp theo kích phát hai lần gì đó cái tình huống không phải hoàng tuyền chuyện bé xé ra to Hắn vận khí mặc dù không sai Nhưng cũng không phải là quá tốt Chỉ có thể coi là bình thường mà thôi Nhưng là Ngay vừa mới rồi Một phần trăm tỷ lệ Lại bị hắn liên tục đụng phải hai lần Cái này coi như kỳ quái Càng làm cho hắn kỳ quái là Ba giây sau âm lại vừa là một cái nổ tung gió lúc kích động Lại vừa là mãn bình tổn thương con số bắn ra Kia kinh nghiệm Kia điểm cống hiến lại lần nữa tăng vọt, dừng lại không bao lâu, âm lại vừa là nổ tung gió lúc âm lại vừa là một cái rầm rầm rầm, nổ tung gió lúc, nổ tung không dứt rồi mẹ nhà nó, gì đó cái tình huống không đúng, có vấn đề, tuyệt bức có vấn đề liên tục nhiều lần kích động nổ tung gió lúc, cái này đã vượt ra khỏi vận khí thành phần rồi, trực giác nói cho hoàng tuyền, trong này. Nhất định là có vấn đề Nhưng là Vấn đề gì đây nhìn một chút phản kích đà loa bảng kim Hoàng tuyển tìm được nguyên nhân Mẹ nhà nó Hơi kém bị hệ thống lừa gạt rồi rời ạ Cũng còn khá tiểu ra ta lựa chọn cái này đặc hiệu Nếu không Thua thiệt chết nổ tung gió lúc hiếm hoi đặc hiệu phản kích đà loa mệnh trung mục tiêu sau Sắp có một phần trăm xác suất sinh ra nổ tung gió lúc đối với chung quanh 100 trăm mễ trong phạm vi sở hữu địch nhân tổn thương là xác suất đúng là một phần nhưng là vậy cũng phải nhìn cơ số là cái gì nổ tung gió lúc kích động cơ sở là phản kích đà loa mệnh trung mục tiêu cũng không phải là phản kích đà loa kích động nếu là mệnh trung mục tiêu tự nhiên cũng liền theo mệnh trung mục tiêu số lượng liên quan dậm dạp chằng chịt ma tộc binh lính một khi kích động phản kích Đà Loa, có thể xây đến gần 20 tên ma tộc binh lính. Mỗi một cách mục tiêu là một phần trăm tỷ lệ phát động. 20 tên ma tộc binh lính, đó chính là 20% mươi phần tỷ lệ phát động rồi. vẫn chưa xong, phản kích Đà Loa vừa chạm vào phát nhưng là có thể xoay tròn hai lần, trực tiếp đem nổ tung gió lúc tỷ lệ phát động đóng đến bốn trăm. phần trăm A cao như vậy xác suất Căn bản không cần vận khí nhộn nhịp. Dù là mặt đen. Cũng giống vậy có thể kích động. Dầm dầm dầm. Nổ tung gió lúc thật nổ tung. Lấy hoàng tuyền làm trung tâm trong phạm vi 100 mét. Đó chính là tử vong chi địa Nguyên bản dầm dạp chẳng chịp. Vây nước tiết bất đồng ma tộc binh lính. Tại nổ tung gió lúc dưới sự đà kích. Đó là vừa chết một mảng lớn. Chết vậy kêu là một cái đồ sổ. Ô mẹ nhà nó không trách rồi phát ra quá bạo lực rồi. Kết quả. 60 giây đổi mới 10 ngàn tên đổi mới tần số. Cũng theo không kịp hoàng tuyển quét giã tiết tấu. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 30 chương 139 khen thưởng thoải mái phiên thiên một làn sóng 10 ngàn tên ma tộc binh lính. Đó chính là 84 triệu kinh nghiệm. Cách mỗi 60 giây một làn sóng. Nay quét giã hiệu suất, So với tướng quân mộ phần nhưng là thoải mái hơn nhiều. Thoải mái hoàng Tuyền run lập cập. Hắn sướng rồi. Ma tộc coi như khó chịu. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thần tộc binh lính. Để cho ma tộc người chơi ớt tiếp không nổi. Lại trải qua thêm hơn 10 phút. Nhân tộc đại bộ đội liền muốn tới. Nhớ tới thần tộc bị một làn sóng hại chết thảm kịch. Ma tục người chơi cũng không khỏi mà cảm thấy tuyệt vọng Không thể lại phòng thủ Phòng thủ chính là tại ngồi chờ chết tấn công Nhân tộc cũng chỉ có hoàng Tuyền một người Chúng ta muốn thừa cơ hội này tiêu diệt nhân tộc nhưng là Chủ thành làm sao bây giờ chúng ta không phòng thủ mà nói Nhất định sẽ bị đẩy xuống bất kể chủ thành rồi Tấn công Chỉ cần chúng ta so với nhân tộc bước đầu tiên phá vỡ chủ thành thắng được chính là chúng ta đúng nên như vậy sông lên đi chính gọi là thỏ nóng này còn cắn người đây ma tộc người chơi cũng là bị buộc nóng này lưu lại một nửa người chơi tiếp tục phòng thủ kia một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thần tộc binh lính còn lại một nửa người chơi gầm thép dọc theo thuận kim chỉ giờ phương hướng đi theo ở ma tộc quân đoàn phía sau hướng nhân tộc chủ thành Phát động công kích Đáng tiếc chậm. Nếu là ở thần tục chủ thành bị hủy đồng thời. Ma tục là có thể làm ra phản ứng. Có lẽ thật có thể như bọn họ muốn như vậy. Dẫn đầu công phá nhân tộc chủ thành. Hiện tại sao? Phá hủy thần tục chủ thành sau đó. Nhân tục quân đoàn ngựa không dừng vó. Hướng ma tục chủ thành bên này nhi chạy tới. Chặng đường đều là giống nhau. Nhân tộc so với ma tộc nói trước hơn một phút đồng hồ Này hơn một phút đồng hồ quyết định chiến tranh thắng bại Xông lên a Tiêu diệt ma tộc hoa ha ha ha Chiến kỳ vừa ra Ai dám tranh phong hống, hống hống hống Đồ thành Đồ thành Nhân tộc tất thắng các huyên đệ giết a phể hồn chiến kỳ Lại lần nữa dương oai Sở hữu ma tộc Trạng thái diệt hết Rốt cuộc Minh Bạc thần tộc tại sao chết nhanh như vậy? Nhìn giống như là hít thuốc lắc bình thường nhân tộc người chơi. Nhìn lại mình một chút góc trên bên phải sạc sẽ thanh trạng thái. Ma tộc người chơi khóc vậy kêu là một cái tổn thương a. Cho tới tấn công đã không trông cậy vào. Những thứ kia tấn công ma tộc người chơi, khoảng cách nhân tộc chủ thành, còn có mấy cây số đường đây. chờ bọn hắn vọt tới nhân tộc chủ thành chiến đấu đã sớm kết thúc ầm một tiếng vang thật lớn ma tộc chủ thành thành tường sụp đổ sau một khắc giống như cá diếc sang sông bình thường ô ương ương nhân tộc đại quân vọt vào ma tộc chủ thành bên trong hướng về phía kiến trúc chính là một trận cuồng chém không phòng giữ được căn bản là không phòng giữ được Cách gọi là phòng thủ chẳng qua chỉ là tự cấp nhân tộc người chơi đưa người đầu thôi. Ở nơi này huyết chiến cát vàng hoạt động cảnh tượng bên trong. Đánh chết một tên nơ. B. Cường. Binh lính. Có thể thu được 10 điểm điểm cống hiến. Đánh chết một tên đối địch người chơi. Có thể thu được 5 điểm điểm cống hiến. Lưỡng trận đại chiến đi xuống nhân tộc người chơi nhưng là kiếm đủ điểm cống hiến. Không riêng gì đánh chết thu được chiến công. Còn có hệ thống khen thường. Ma tộc chủ thành bị hủy, sở hữu ma tộc người chơi mất đi hoạt động tư cách, tức thì rời đi hoạt động cảnh tượng. Chúc mừng nhân tộc người chơi. Các ngươi đánh bại thế lực ma tộc. Sở hữu tham gia hoạt động nhân tộc người chơi sẽ được điểm cống hiến. Chúc mừng nhân tộc người chơi. Các ngươi thu được bản vòng huyết chiến cát vàng hoạt động thắng lợi cuối cùng. Sở hữu tham gia hoạt động nhân tộc người chơi sẽ được điểm cống hiến kèm theo ma tộc chủ thành sụp đổ Liên tục mấy cách hệ thống thông báo vang lên Cộng thêm đánh bại thần tộc thực lực thu được điểm cống hiến Nay hoạt động Cho dù là đánh xì dầu nhân tộc người chơi Cũng có thể ít nhất thu được 300 điểm điểm cống hiến Thậm chí có chút ít thực lực cường hãn Đoạt rất nhiều người đầu Có thể quét hơn ngàn điểm điểm cống hiến đây Dĩ nhiên, theo hoàng Tuyền là không có được so với cả chàng hoạt động đi xuống. Hoàng Tuyền tiêu diệt suốt 12 sóng ma tộc binh lính. Mỗi một đợt đều là 100.000 điểm điểm cống hiến. Này 12 sóng đi xuống, ước chừng vạn điểm cống hiến. Tùy tiện rút ra điểm số lẻ đến, là có thể mưu sát người chơi khác. Hệ thống tin tức vẫn còn tiếp tục. bản vòng huyết chiến cát vàng hoạt động kết thúc bắt đầu phát thưởng cho mười lựa chọn điểm cống hiến chuyển hóa khen thưởng phương hướng nhân vật kinh nghiệm mỗi điểm điểm cống hiến có thể chuyển hóa một ngàn điểm nhân vật kinh nghiệm chủng tộc vinh dự mỗi mười điểm điểm cống hiến có thể chuyển hóa một gieo giống tộc vinh dự kim tệ mỗi điểm điểm cống hiến có thể chuyển hóa một ngàn đồng tiền vàng mười lựa chọn vi nhìn đến này lựa chọn hoàng tuyền ngược lại hít một hơi khí lạnh Tuy nói đã sớm nghĩ đến này điểm cống hiến rất cường đại, nhưng là lại không nghĩ đến thật không ngờ cường đại. Kinh nghiệm, kim tệ chủng tộc vinh dự. Vậy mà có thể tùy tiện chọn. Hơn nữa, hối đoái tỷ lệ thật không ngờ cao toàn bộ nhân tục. Đã này lập trời. Khoa ha ha ha. Ta quét qua 406 điểm điểm cống hiến. há chẳng phải là có thể hối đoái bốn ngàn kim tệ muốn mau kim tệ a đương nhiên là kinh nghiệm ta có hơn 1.000 điểm điểm tống hiến đây chính là hơn một triệu kinh nghiệm a đừng hối đoái kinh nghiệm hối đoái chủng tộc vinh dự này có thể là đồ tốt đúng chủng tộc vinh dự có thể hối đoái trang bị hối đoái sách kỹ năng tính giá so với cao nhất xác thực Nếu bàn về tính giá so với mà nói, chủng tộc vinh dự tính giá so với nhất định là cao nhất. Bất kể là trang bị hay là sách kỹ năng, hay hoặc là chiến đội cấp bậc đều cần lượng lớn chủng tộc vinh dự. chi tiết. 10 điểm điểm cống hiến tài năng hối đoái một xeo giống tộc vinh dự. Rất nếu là hối đoái mà nói. Cũng liền vài chục điểm chủng tộc vinh dự mà thôi. Thật sự là quá ít. tuy nói thiếu vậy cũng so với thần ma hai tộc mạnh hơn nhiều lắm đáng thương thần tộc cùng ma tộc căn bản là không có lăn lộn đến bao nhiêu điểm cống hiến vận khí tốt một chút tại hoạt động bên trong cướp được đầu người lăn lộn vài điểm thậm chí còn vài chục điểm điểm cống hiến những vận may kia sai liền dứt khoát là bị đá đầu chọc lãng phí thời gian nhưng không thu được gì khí sậm chân Bất quá chiến công thiếu cũng có chiến công thiếu chỗ tốt Ít nhất không cần đối mặt thống khổ lựa chọn Giống như Hoàng Tuyền hiện tại cũng rất thống khổ 120 vạn điểm cống hiến quá nhiều Hối đoái thành kinh nghiệm Đó là 12 ước 12 ước kinh nghiệm Cộng thêm nguyên bản kinh nghiệm Thăng cấp 15 dư giả hối đoái thành kim tệ Cũng là 12 ước 12 ước kim tệ Còn mở mau cửa hàng A Nhiều kim tệ như vậy Cả đời cũng xài không hết hối đoái thành chủng tộc vinh dự Đó cũng là 12 vạn 12 vạn chủng tộc vinh dự Gì đó cấp độ truyền kỳ trang bị Gì đó cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng Tuy tiện hối đoái Mày cũng không nhân chút nào Chọn cách nào đây thảo luận hồi lâu Hoàng tuyển cuối cùng buông tha thăng cấp cám dỗ. Buông tha tài sản cám dỗ Lựa chọn chủng tộc vinh dự À, chờ hoạt động sau khi kết thúc phải đi hối đoái một ít trang bị cùng sách kỹ năng. Ừ, chiến đội cấp bật cũng tăng lên một hồi. Nhiều chủng tộc như vậy vinh dự. Thăng cấp cấp 3 chiến đội cũng dư giả rồi điểm ngón tay một cái. Bạch điểm cống hiến sụt đột ngột là số không, Có chủng tộc vinh dự tăng vọt 12 vạn. Rồi sau đó, bạch quang chợt lóe. Hoàng Tuyền rời đi huyết chiến cát vàng hoạt động cảnh tượng. Không riêng gì hắn. Sở hữu nhân tộc người chơi. Đều bị đá ra hoạt động cảnh tượng. Huyết chiến cát vàng kết thúc. Nhân tộc người chơi, một mặt vui mừng. Thần ma hai tộc, gào thét bi thương một mảnh. Nhưng không ngờ. Hệ thống thông báo, nhưng lại đột nhiên bật đi ra cho người thất bại lấy hy vọng để cho người thắng càng vui mừng. Cuộc kế tiếp huyết chiến cát vàng hoạt động đem tại 13 giờ không phút không mở ra. Xin tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống đem tại 4 sau 2 phút mở ra truyền tống võng du chi bất diệt hoàng tuyển 30 chương 140 tiên hạ thủ vi cường này máu chiến cát vàng. Vậy mà cách mỗi một giờ thì có một hồi. Này vui mừng ngoài ý muốn. Làm cho tất cả mọi người. Mừng tít mắt. tại trận đầu trong hoạt động thu được đại thắng nhân tộc người chơi đang mong đợi một lần nữa chiến thắng tại trận đầu trong hoạt động nuốt hận thất bại thần ma hai tộc đang mong đợi có thể rửa nhục trước cho tới hoàng tuyền đã vui vẻ sắp ngất đi khoa ha ha ha thăng cấp cuộc kế tiếp huyết chiến cát vàng tuyệt mức có thể thăng cấp chủng tộc vinh dự lượng lớn chủng tộc vinh dự khoa ha ha ha ôm trong lòng 12 vạn chủng tộc vinh dự Hoàng tuyển cuồng tiếu. Hướng nhân hoàng pho tưởng đánh tới. Phung phí có thể sức lực phung phí cấp độ truyền kỳ trang bị tạm thời không cần. Và lại nói. Mới level 14. Hối đoái cũng chỉ có thể hối đoái chút ít level 10 cấp độ truyền kỳ trang bị. Cấp quá thấp. Lãng phí. Muốn hối đoái là sách kỹ năng. Hắt Một ngàn reo giống tộc vinh dự hối đoái một quyển cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. mười hai vạn chủng tộc vinh dự, há chẳng phải là có thể hối đoái một trăm hai mươi bản vận khí kém đi nữa? Một trăm hai mươi bản sách kỹ năng bên trong tóm lại là có thể tìm tới mấy huyền chính mình sử dụng đi. ồ mẹ nhà nó hối đoái nhân hoàng pho tượng nơi đất là người ta cấp nập rồi, chen chút đều không chen vào được. thu được chủng tộc vinh dự cũng không chỉ là hoàng tuyền chính mình, nhân tộc người chơi có thể đều thu được không ít chủng tộc vinh dự. này không. Đều chen đến rồi nhân hoàng pho tượng nơi Cũng muốn mau chóng đem loại này tộc vinh dự đổi thành tự thân sức chiến đấu Hiện giai đoạn Bayer level vẫn là thấp Cũng vì vậy Hối đoái trang bị loại hình Tiêu hao chủng tộc vinh dự cũng không tính quá nhiều Level 20 sử thi trang 40 gieo giống tộc vinh dự Level 30 sử thi trang 80 gieo giống tộc vinh dự Level 20 cấp độ truyền kỳ trang bị, 400 gieo giống tộc vinh dự. Level 30 cấp độ truyền kỳ trang bị, 800 gieo giống tộc vinh dự. Cấp độ truyền kỳ trang bị đối với nhân tộc người chơi tới nói, vẫn là mong muốn không thể thành tồn tại. Bất quá, cấp độ xử thi nhưng dễ như trở bàn tay. Chỉ là hệ thống khen thưởng điểm cống hiến, chuyển đổi thành chủng tộc vinh dự. Sẽ để cho nhân tộc người chơi mỗi người ít nhất phải đến 30 gieo giống tộc vinh dự Hơn nữa chính mình quét đầu người Tiếp cận đủ 40 điểm không có áp lực chút nào Chỉ bất quá Mẹ nhà nó Level 20 sử thi trang yêu cầu 40 gieo giống tộc vinh dự rời ạ Sớm biết còn không bằng hối đoái thành tiền vàng Vẫn là kim tệ có lời đó là khẳng định ác 40 gieo giống tộc vinh dự Chiết toán đi xuống mà nói Đây chính là 400.000 kim tế đây Có thể mua hơn 10 cách level 20 sử thi trang rồi nói các ngươi ngốc các ngươi còn không tin Loại này tộc vinh dự thì không phải là như vậy Dùng à dùng như thế nào đương nhiên là hối đoái cao cấp chiến lực 100 gieo giống tộc vinh dự một quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng Một quyển tốt dùng cấp độ sử thi sách kỹ năng có thể có thể bán hơn 2 triệu kim tệ. tuyệt đối vật vượt qua giá trị còn có cấp độ truyền kỳ ngươi muốn là có kiên nhẫn vậy liền đem chủng tộc vinh dự tích góp lên đến lúc đó trực tiếp hối đoái một quyển cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng tuyệt đối súng bắn chim đổi đại pháo trong nháy mắt biến cao thủ ồ nghe rất có đạo lý ai mọi người như vậy một thảo luận liền phát giác. loại này tộc vinh dự xác thực không thể lãng phí ở cấp độ sử thi trang bị Nói không khách khí mà nói, chính là liền cấp độ sử thi sách kỹ năng, cũng là lãng phí. Những thứ này cấp độ sử thi trang bị hoặc sách kỹ năng, tỷ lệ rơi đồ coi như không tệ, cơ hồ có thể đoán được. Đại đa số người chơi, tại không lâu sau này, cũng có thể lăn lộn lên một bộ sử thi trang, cũng có thể lăn lộn lên toàn bộ cấp độ sử thi kỹ năng. Ngược lại cấp độ truyền kỳ đó cũng không phải là muốn lăn lộn là có thể lăn lộn lên Bất kể là cấp độ truyền kỳ trang bị hay là sách kỹ năng Tại khói lửa chiến tranh trong thế giới Đều là cao cấp chiến lực tồn tại Tùy tiện một món cấp độ truyền kỳ trang bị Là có thể để cho người chơi thực lực sinh ra phiên thiên phúc địa biến hóa Cho tới cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng Đối chiến lực tăng lên càng rõ ràng hơn Cho nên từ một điểm này nhìn lên, đem chủng tộc vinh dự tiêu hao tại cấp độ xử thi lên thật sự là quá lãng phí. Kết quả là, quyết định chủ ý đem chủng tộc vinh dự để giành được tới chơi ra. Xoay người rời đi nhân hoàng pho tượng, hướng truyền tống xứ người đi tới. Dự định thừa dịp này hơn 40 phút thời gian, ra ngoài quét quét giá, lại quét chút kinh nghiệm, nhưng cũng có một chút tùy hứng. Chẳng ngó ngằng gì tới đem chủng tộc Vinh dự phung phí đi vào. Dự định trước tăng lên mình một chút chiến lực. Nhưng không ngờ. Ở nơi này trong đám người. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang đột nhiên bộc phát ra. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ô màu lửa đỏ mẹ nhà nó cấp độ truyền kỳ. Là cấp độ truyền kỳ. À, à, à. Có người hối đoái cấp độ truyền kỳ rồi. Có người hối đoái cấp độ truyền kỳ rồi người nào. Là ai cho lão tử ta đụng tới ngưu bức A Như thế này mà nhanh liền hối đoái ra cấp độ truyền kỳ rồi xác thực đủ kinh người Đại đa số người chơi Liền 100 gieo giống tộc vinh dự cũng không có chứ Điều này cũng tốt Lại có người hối đoái ra cấp độ truyền kỳ tới Trinh lệch này Cũng quá lớn rồi Không kinh ngạc mới là lạ Nhưng là Tăng lại vừa là một đảo hỏa hồng sắc quang mang Tăng lại vừa là một đạo tăng tăng tăng. Kia hỏa hồng sắc quang mang, một lần tiếp một lần, liên tiếp không ngừng. Kinh ngạc, kinh ngạc, kinh khủng, đến cuối cùng trực tiếp chính là chết lặng. Ai đây à? Quá điên cuồng hoàng. Hoàng. Hoàng tuyển. À à à. Là hoàng tuyển ti người này đến cùng quét qua bao nhiêu chủng tộc vinh dự lau. Cũng quá biến thái đi hoàng lão đại. Không không không. Hoàng bánh. Cầu bao dưỡng. Cầu dạy dỗ đồng loạt một chỗ đầu gối. Hướng Hoàng tuyển quỳ lại đi xuống. Kêu cha gọi mẹ tiếng kêu gào để cho Hoàng Tuyền lạnh run liên tục. Lau, lách người không còn lách người, coi như bị vây công rồi. Điểm kích sử dụng A-zip này chi tâm Hoàng tuyển trực tiếp đem về có ra cửa hàng. Lưu lại kia hàng ngàn hàng vạn nhân tộc người chơi quỳ xuống tại chỗ. Hụt. Cũng còn khá có a giết này chi tâm từ trong đám người thành công thoát đi. Hoàng tuyền lau một vệt mồ hôi lạnh. Rồi sau đó... khoa ha ha ha nhìn lướt qua ba lô. Hoàng tuyền ngửa mặt lên trời cười to. Màu lửa đỏ đầy ba lô đều là màu lửa đỏ đẹp mắt. Thật sự là đẹp mắt. Mới vừa rồi một phen phung phí. Hoàng tuyền ước chừng đổi 20 bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Đem kia 12 vạn trùng tộc vinh dự. tất cả đều phung phí đi vào 20 vốn phải là hai chục ngàn gieo giống tộc vinh dự không hối đoái sau đó hoàng tuyền mới phát hiện Này cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng hối đoái giá cả cũng không phải là cố định mà là ba động cuốn thứ nhất một ngàn chủng tộc vinh dự cuốn thứ hai một ngàn năm chủng tộc vinh dự cuốn thứ ba hai ngàn chủng tộc vinh dự mỗi hối đoái một quyển Yêu cầu chủng tộc vinh dự ngay tại trước một quyển trên căn bản. Gia tăng 500 gieo giống tộc vinh dự. Đổi được thứ 20 bản thời điểm. Giá cả trực tiếp tăng tới rồi 1.050 không gieo giống tộc vinh dự một quyển, Quý dối tinh dối mù. Đắt như thế. Chỉ đổi 20 bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Hoàng tuyển kia 12 vạn điểm chủng tộc vinh dự liền chỉ còn lại 500 không điểm. Không hối đoái kẻ ngu mới không hối đoái đây Bởi vì Giá tiền này tăng trưởng Không chỉ là đối với Hoàng Tuyền cá nhân tới nói Mà là nhằm vào toàn bộ nhân tục Thậm chí là toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới ít nhất Tại nhân tục Đi qua mạc thiếu quân đám người xác nhận Hoàng Tuyền phát hiện Cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng hối đoái giá cả Đã tăng tới rồi 1.100 không gieo giống tộc vinh dự. Cho tới thần ma hai tộc Vào giờ phút này. Có vài người. Nhìn giá cả đã cao điên rồi cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Chính một mặt mộng bức. Không biết làm sao. Hoàng tuyển. Tổ tiên một bước. Đem tiện nghi cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Tất cả đều dây xong rồi. Cho tới người chơi khác tuyệt vọng. Quản nó chi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 30 chương 141 thứ hai chiến làm mạc thiếu quân đám người tiến vào có xa trong cửa hàng phòng thời điểm. Nhưng nhìn đến, hoàng tuyển chính một mặt buồn sầu ngồi ở nơi đó ngẩn người. Lão hoàng, thế nào động một mặt mất hứng đây lão đại? Mới vừa không phải nói đổi 20 bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng sao có hay không tốt kỹ năng áp tập? Có hay không phụ trợ kỹ năng? Cho ta tới một quyển đội trưởng. Bên ngoài làm ổn hung đây. Đều tại nghị luận ngươi điên cuồng hối đoái cấp độ truyền kỳ sự tình đây nói chưa dứt lời. Mấy người vừa nói như thế, hoàng tuyển trên mặt buồn dầu mùi vị càng là nồng nặng. Ai đừng nhắc tới sách kỹ năng rồi, đều ở nơi này, các ngươi nhìn làm đi cũng là đủ buồn mười 12 vạn trùng tộc Vinh dự A20 bản sách kỹ năng á nhưng vậy mà không có một quyển thích hợp. Vận khí này cũng là đủ rồi à Ngược lại cũng không có thể nói tận tuyệt như vậy Đúng thật ra còn có mấy vốn là theo hoàng tuyển nghề nghiệp xứng đôi Cũng vì như Ma Long Chi Càng Cấp độ truyền kỳ kỹ năng đề cử thể lực hệ ngoạn ra học tập nắm giữ này kỹ năng sau Sắp có được cường đại tự lành năng lực Mỗi gặp 13 lần đả kích Có thể kích động một lần Ma Long Chi Càng Bị động hồi phục 10% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa sinh mệnh giá trị 10% A lấy hoàng tuyển hiện tại sinh mệnh giá trị Đây chính là 1.700 điểm hồi phục lượng Hơn nữa Này mới chỉ là level không kỹ năng Theo kỹ năng cấp bậc đề cao Này khả năng chữa trị Khẳng định cũng xem nước lên thì thuyền lên Không nghi ngờ chút nào Này bản cấp độ truyền kỳ ma long chi càng Hoàng Tuyền nếu là chịu lấy ra đấu giá mà nói, toàn bộ nhân tục, à, không đúng, là cả khói lửa chiến tranh thế giới, sở hữu thể giả, cũng sẽ điên cuồng nhưng là, tốt như vậy kỹ năng, hết lần này tới lần khác, hoàng Tuyền nhưng không dùng được. 13 lần theo phản kích đà loa là đồng dạng kích đồng số lần, nói cách khác, hoặc là kích đồng phản kích đà loa. Hoặc là kích động ma long chi càng Hai cách kỹ năng Chỉ có thể lấy một Vô pháp cùng tồn tại Như thế nào lựa chọn ngu nữa Hoàng tuyền cũng sẽ không bỏ qua Đã thất cấp phản kích đà loa tuyển Chọn một cái mới linh cấp ma long chi càng Cho nên Này ma long chi càng Tạm thời ném ở một bên Bá giả chắn ngang Cấp độ truyền kỳ kỹ năng Để cử thể lực hệ ngoạn ra học tập Nắm giữ này kỹ năng sau Có thể tăng lên cực lớn mục tiêu đối với tự thân cựu hận độ. Cũng hạ xuống mục tiêu đối với tự thân đà kích hiệu quả. Mỗi gặp phải 6 lần đà kích liền có thể kích động một lần bản kỹ năng. Lại vừa là một quyển thể lực hệ kỹ năng, hơn nữa, vẫn là thực dụng tính cực mạnh kỹ năng. Vừa có thể gia tăng thể giả đối với cựu hận độ khống chế. Còn có thể tăng lên thể giả sống sót năng lực. Tốt như vậy kỹ năng. Phối hợp lên trên một cái thực lực không tệ thể, thể giả Nhất định chính là bốt kẻ hủy diệt tồn tại đáng tiếc Kỹ năng này đối với hoàng tuyền tới nói như cũ không dùng Cầu hận độ cho tới bây giờ sẽ không yêu cầu vật này hạ xuống mục tiêu đối với từ thân đà kích Hiệu quả từ trước đến giờ đều là nhảy lên một đám Không kém này một ít suy yếu hiệu quả huống chi Tràn đầy cột kim bên trong Giờ phút này Là thực sự không có dư thừa vị trí học tập những thứ này vô dụng kỹ năng Cho nên cũng ném ở một bên Cho tới những kỹ năng khác Giống như lực lượng hệ kỹ năng công kích Hệ nhanh nhẹn phát ra kỹ năng Hay hoặc là tăng ít kỹ năng Có một quyền tính một quyền Đều không để được hoàng Tuyền học tập hứng thú tới Thật ra Đối với hiện tại hoàng Tuyền tới nói có thể thay đổi kỹ năng cũng không nhiều Bởi vì phản kích đà loa tồn tại, vì quét giã hiệu suất lo nghĩ, sở hữu thể lực hệ kỹ năng đều không dùng. Bởi vì vô thượng ma thể tồn tại, miễn dịch sở hữu thấp hơn thần cấp trạng thái, sở hữu phụ trợ loại kỹ năng, cũng đều không dùng. Tốt nhất kỹ năng, không thể nghi ngờ chính là bị động gia tăng thuộc tính kỹ năng. Nhưng là, như loại này bị động gia tăng thuộc tính sách kỹ năng thiếu ít vô cùng. giống như hoàng tuyền đã học tập thượng võ huyết xem thể thuật ngự linh tâm pháp này ba quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng mỗi một bản đô giá trị hơn 400 vạn kim tệ giá tiền này xa xa cao hơn bình thường cấp độ sử thi sách kỹ năng ngay cả tinh phẩm cấp bị đồng gia tăng thuộc tính kỹ năng đều xào đến trên một triệu một quyển có thể tưởng tượng được sản xuất dẫn đầu quá thấp cũng vì vậy 20 bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng bên trong, một quyển loại này kỹ năng cũng không có. Cho tới trí lực hệ phát ra kỹ năng, ngược lại ra 3 quyển. Nhưng là Ngự Linh Tâm Pháp cấp 2 đặc hiệu là Ngự Lôi thuật. Lựa chọn tốt nhất là học tập một quyển Lôi hệ pháp thuật kỹ năng rời ạ. Hỏa hệ, băng hệ, thổ hệ, chính là không có lôi hệ. Hố cha a không thể không nói, hoàng tuyển vận khí này Thật sự là bình thường. Đem này 20 bản sách kỹ năng quán ở trên bàn. Hoàng Tuyển khoát tay một cái. Bên trong có không ít thích hợp các ngươi sách kỹ năng. Tự xem chọn cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng miễn phí đại phái đưa hơi gém không đem Mạc Thiếu Quân bọn họ cho nhạc phôi. Lão Hoàng, ta đây sẽ không khách khí á tạ ơn lão đại nhiều hắc hắc. Ta muốn này bản đội trưởng. Cảm ơn bốn người chen nhau lên. Liền đem trên bàn sách kỹ năng chọn lấy rồi mấy bản Trung nhỏ chọn lựa một quyển có thể gia tăng lực lượng phụ trợ kỹ năng thánh quang ban phúc lực mà thiếu quân chí tôn bảo Nam Sơn Đại Vương Một người chọn lựa một quyển lực lượng hệ phát ra kỹ năng Còn lại tất cả đều bị hoàng tuyển ném vào trong kho hàng À Còn có 30 phút liền muốn mở ra đợt thứ hai huyết chiến cát vàng rồi Tiếp tục quét Tiếp tục hối đoái Tiểu gia ta cũng không tin hối đoái không tới thích hợp sách kỹ năng quyết định chủ ý. Hoàng tuyển ngồi chờ đợt thứ hai huyết chiến cát vàng mở ra. 30 phút, rất nhanh. Bạch quang chợt lóe, hệ thống bắt đầu đại quy mô truyền tống. Quy củ cũ. Tấn công các huyên đệ. Xông lên A đồ thần diệt ma. Nhân tộc vô địch hoa ha ha ha. Chủng tộc vinh dự. Ta tới á gầm thép. Nhân tộc người chơi đi theo nhân tộc nơi bê cơ quân đoàn, hướng thần tộc chủ thành phát động đả kích. Nhưng là, ma tộc, lưu lại một nhóm người, phòng thủ, cái khác theo ta sông, tiêu diệt nhân tộc không tiến công, không bằng chết, sông lên a báo thù Báo thù nhất định phải tiêu diệt nhân tộc ma tộc uy vũ. Trận chiến này tất thắng chính gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Lên một làn sóng bị nhân tộc trực tiếp đẩy xuống chủ thành Ma tộc người chơi cũng là giải trí nhớ Lần này Kèn hiểu vừa vang lên Có đến gần 2 phần 3 ma tộc người chơi Đi theo ma tộc quân đoàn nhịp bước Hướng nhân tộc chủ thành Phát động tấn công Bên kia Thần tộc bên kia nhi sở hữu người chơi Tất cả đều sát tiến rồi tài nguyên phó bản bên trong Đều đi quét đốn của chàng phó bản Chúng ta chỉ có thể là gia tăng phòng thủ thành lực lượng lần này nhất định phải phòng thủ. Tuyệt đối không thể lại bị nhân tộc đánh bại A. Mười ngàn điểm vật liệu gỗ tài nguyên gia tăng một tòa tiến tháp. Chúng ta nhiều người như vậy. Khẳng định không thành vấn đề mười phút. Chúng ta có mười phút thời gian chuẩn bị. Đều cố lên ác ăn qua một lần thua thiệt thần tộc người chơi. Vừa tiến vào hoạt động cảnh tượng. Tất cả đều vọt vào đốn của chàng phó bàn bên trong. Cuồng quét vật liệu gỗ tài nguyên. Mỗi người mỗi lần phó bản có thể quét đến một điểm vật liệu gỗ tài nguyên. Toàn bộ thần tục. Gần 400.000 người chơi. Quét một vòng phó bản đi xuống. Đây chính là 400.000 vật liệu gỗ tài nguyên. Có thể vì chủ thành gia tăng 40 tòa tiến tháp. huống chi cũng không phải là một vòng. Làm nhân tộc đại bộ đội chạy tới thần tục chủ thành bên dưới lúc. Trên tường thành. Dậm dạp chẳng chịt. Bài hơn 200 tòa tiến tháp. Kia cao lớn tiến tháp. Một hàng kia bài mũi tên để cho sở hữu nhân tộc người chơi. Không khỏi ra đầu tây dần. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 30 chương 142. Một đấu một vạn mũi tên này tháp. Rất sắc bén. Không có kỹ năng. Chỉ là đòn công kích bình thường. Nhưng là. Mỗi một mũi tên bão đi ra tổn thương. Đều cao đến hơn ngàn điểm. Hơn nữa, đây là đánh vào những thứ kia cấp tinh anh cấp hai binh lính trên người. Nếu là đánh vào người chơi trên người, liền những thứ kia ra giòn mỏng huyết nghề nghiệp, làm không tốt liền bị dây. Như chỉ là như vậy, hơn 200 tòa tiến tháp cũng không phải là quá kinh khủng. Trung quỷ, nhân tục người chơi số lượng rất nhiều, gánh một hồi cũng là có thể. Mấu chốt là... Những thứ này tiến tháp có nhiều nặng xạ đặc công hiểu Mỗi một lần Cũng có thể bắn năm chi mũi tên Hơn 200 tòa tiến tháp kích xạ lên Kia mũi tên Bay múa đầy trời Hãy cùng mưa to đánh tới giống nhau Một vòng Chỉ là một vòng kích xạ Trên chiến trường ngã xuống một mảng lớn thi thể Đừng xông tới Đều đừng xông tới Để cho nơ Bê cường, Gánh. Bọn họ huyết nhiều không được A. Nơ. B. cường, Số lượng quá ít. Rất khó phá hủy thành tường không sao. Phía sau còn rất nhiều nơ. B. cường, Binh lính đây. Từ từ hao tổn. Nhất định có thể dây dưa đến chết bọn họ buồn giàu. Còn dự định một lần nữa một làn sóng đây. lần này không vui nhân thần tộc chủ thành này hơn 200 tòa tiến tháp nhân tộc quân đoàn đã kích gặp cản trở nguyên bản một làn sóng biến thành trường kỳ kháng chiến nhưng là đừng quên còn có một cách ma tộc đây bệ vệ đứng ở nhân tộc chủ thành bên ngoài chờ đợi ma tộc quân đoàn đến cửa chờ đợi cuồng quét điểm cống hiến hoàng tuyền trợn tròn mắt không riêng gì ma tộc quân đoàn tới Ma tộc người chơi cũng tới. Người tốt. Ô hương ương một mảng lớn, số đều đếm không hết. Tặc ngươi lão một. Đây là dốc hết toàn lực rồi hoa không được. Ván này muốn xong đời nhân tộc người chơi tất cả đều đã kích thần tộc chủ thành đi rồi. Giờ phút này. Đối mặt ma tộc quân đoàn đả kích. Hoàng tuyển là hoàn toàn trợn tròn mắt. Lách người phía sau chính là nhân tộc chủ thành. Liền một tòa tiến tháp cũng không có nhân tộc chủ thành Rút lui Tự đại biểu lấy thất bại Không có biện pháp Hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng Không lùi sông ngược trực tiếp vọt vào ma tộc trong quân đoàn Một mình đấu mấy trăm ngàn ma tộc người chơi tất cả đều vui vẻ Mẹ nhà nó Này Hoàng tuyển nhưng là đủ mạnh mẽ a Một người một ngựa cũng dám phát động công kích Ha ha lần này nhất định có thể giết chết hắn nhất định có thể cắt hương đệ xông lên à xem ai có thể cướp được hoàng tuyền đầu người hoa ha ha ha đây là nhất chiến thành danh tiết tấu hoa giết a theo mở khu đến bây giờ tuy nói hoàng tuyền một mực rất châu bò giết chết qua rất nhiều ma tộc người chơi nhưng là chính là bởi vì hoàng tuyền quá châu bò rồi cho nên ma tộc người chơi nhìn tới như cầu địch hận không thể ăn tươi nuốt sống hoàng tuyền giờ phút này thấy hoàng tuyền lạc đàn này mấy trăm ngàn ma tộc người chơi vậy kêu là một cái kích động a gầm thét cuồng tiếu phát động công kích, đặc biệt là những trí giả kia y vào chính mình có tầm xa kỹ năng càng là muốn xông lên phía trước cướp đoạt hoàng tuyền đầu người Cướp người đầu cười lạnh một tiếng. Hoàng tuyền một đầu đâm vào rồi ma tộc binh lính bên trong. Sau một khắc. Mảng lớn tập hỏa rơi vào hoàng tuyền trên người. Trong này có ma tộc binh lính đả kích cũng có đến từ người chơi kỹ năng. Bị tập hỏa rồi. Đây là nhất định. Dầm dạp chẳng chịt tổn thương con số. Nối thành một đường. Từ hoàng tuyền đỉnh đầu làm khởi điểm. Thằng chạy trốn vân tiêu. Giống như trống trời một trụ bình thường. Tổn thương cũng không cao. Nhưng là thật sự là quá nhiều. Chỉ là trong nháy mắt hoàng tuyển thanh máu liền bị thanh linh. Không đúng, không có thanh linh còn dư lại 15 điểm. Cá chép bảy màu trung thành hộ chủ. Phát động vô địch thời khắc. Hạ xuống âm phản kích đà loa. Âm âm bùng nổ. Không riêng gì phản kích đà loa còn có nổ tung gió lốt. cả thế giới toàn màu đỏ tươi cuồng bạo tổn thương con số liền giống như là núi lửa phun trào cuốn bốn phía bối rối ma tộc người chơi tất cả đều bối rối mẹ nhà nó này rời ả kỹ năng gì không có khả năng tuyệt bức không có khả năng khói lửa chiến tranh sẽ không có biến thái như vậy kỹ năng a a a thêm huyết giúp ta thêm huyết tập hỏa tiếp tục tập hỏa vội vàng giết chết tên khốn này tập hỏa không dùng trung thành hộ chủ cấp 2 đặc hiệu vô địch. Vô địch 4 giây. Này 4 giây. Thật sự là vô địch mảng lớn kỹ năng. rơi vào hoàng tuyển trên người. Nhưng ngay cả một cách tổn thương con số không có. Này tập hỏa không có tạo thành tổn thương không nói, còn đưa tới hoàng tuyển hủy diệt tính phản kích. Âm nổ tung gió lúc lại lần nữa kích động cuốn bốn phía. Đổ máu Phạm vi lớn đổ máu. Hai đòn nổ tung gió lúc đi qua kia mười ngàn tên ma tộc binh lính liền chỉ còn lại không tới sáu ngàn rồi. Chết không riêng gì ma tộc binh lính còn có ma tộc người chơi. Những thứ kia chen trúc sông lên muốn cướp đi hoàng tuyền đầu người ma tộc người chơi chết một mảng lớn. Đổ máu đối với quái vật hữu hiệu đối với người chơi cũng không hiệu quả. Nhưng cũng không cần đổ máu. Liền hoàng tuyển hiện tại công kích lực. Hơn nữa cao thể lực diễn sinh ra tới chân thực tổn thương. Hai đòn nổ tung gió lúc tập kích qua. Đối với những thứ kia ra giòn mỏng huyết nghề nghiệp tới nói. Đó chính là hủy diệt trên đất. ngổn ngang tất cả đều là thi thể. Thê thảm cực kỳ. Còn lại ma tộc người chơi, một mặt sợ hãi. À à, à giác. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác vô địch không thể nào là vô địch người này nhất định là khai quải tuyệt bức là. Ta kỹ năng liền cơ sở tổn thương cũng không có. Làm sao có thể mở mũi ngươi treo A. Khói lửa chiến tranh là không có khả năng có phần mềm hắc. Tập họa. Tiếp tục tập họa. Nhất định có thể giết chết hắn chúng ta nhưng là hơn ngàn người A. Một người một bãi nước miếng cũng có thể giết chết hắn. Xông lên A nhiều người. Đây là ưu thế. Coi như hoàng tuyển tái biến trạng thái. Nhưng cũng làm không được hơn 20 vạn ma tộc người chơi. Sông mới vừa bị nổ tung gió lúc dọn dẹp ra tới chỗ trống. Mấy giây ngắn nguồn. Liền bị chen chúc mà tới ma tộc người chơi lấp đầy. Tập họa, hạ xuống lần nữa. Xoay tròn, không ngừng xoay tròn. Mượn trung thành hộ chủ vô địch đặc hiệu. Hoàng tuyển. Một người đã đủ giữ quan ải. Đứng ở nhân tộc chủ thành bên ngoài Lấy lực một người đem hơn 20 vạn ma tộc người chơi chặn lại Nhưng là Vô địch chỉ có thể duy trì 4 giây Lục cấp trung thành hộ chủ Mỗi ngày chỉ có thể kích động 6 lần Cho nên Hoàng tuyển vô địch cũng không phải là tuyệt đối vô địch nhiều nhất Chỉ có thể kéo dài 24 giây mà thôi 24 giây Có thể làm gì chứ bị vây công bên dưới Nổ tung gió lúc tỷ lệ phát động bị tăng lên cực lớn Này 24 giây thời gian Ước chừng kích phát 11 lần Mỗi một lần Đều là hủy diệt tính đà kích Mỗi một lần Đều là mấy ngàn đánh chết lượng Ngắn ngủi 24 giây thời gian Ma tộc người chơi Chết mấy chục ngàn Cho tới kia 10 ngàn ma tộc binh lính Đã còn dư lại không có mấy Hết thảy các thứ này tuy nhiên cũng là một người tạo thành. Đối mặt một cách như vậy một mực vô địch đã kích biến thái người, ma tộc người chơi đã sắp muốn qua đời. Không tới. Ta không tới. Không có cách nào chơi thảo rồi. Tại sao có thể có biến thái như vậy ra hỏa ô ô ô. Sớm biết ta liền chơi nhân tộc rồi. Ta không bao giờ nữa muốn đối mặt hoàng tuyển tên biến thái này rồi pháp khắc. Người này làm sao vẫn vô địch, có lầm hay không không đánh xuống được rồi. Theo ta thấy, coi như chúng ta toàn đều chết hết rồi. Người này còn là vô địch tinh thần, đã đến gần tan vỡ. Chỉ cần kiên trì nữa mấy chục giây, những thứ này ma tộc người chơi nhất định sẽ tứ tán trở ra. Nhưng là kiên trì mấy chục giây nhìn một lần cuối cùng trung thành hộ chủ vô địch hiệu quả tức thì kết thúc. Nhìn mình kia đã thấy đáy thanh máu. Hoàng tuyền lắc đầu cười khổ. Đừng nói mấy chục xây. Mấy xây đều gánh không được.